chương ba trăm lẻ một hiểu hiểu em xem anh như người tàng hình sao hai nhóm dịch thất liên hoa hoác nghiệp hoàng nói ra gợi lên nhiều ký ức trong lê hiểu mạng cô không muốn nghe liền ngước mắt lên ngắt lời ông nội đó là quá khứ rồi đừng nhắc lại có được không mạn mạn ông nội có thể không nhắc tới quá khứ ông nội chỉ hy vọng cháu có thể chăm sóc cho vân hy cùng nó trò chuyện nhiều một chút chờ đến khi nó tỉnh lại ông nội biết cháu tốt bụng sẽ không nhẫn tâm nhìn nó nằm trên giường bệnh mà không quan tâm có đúng không lê hiểu m ạ n nhăn mày khó xử nhìn ông ta ông nội có hạ lâm ở đây anh ấy không cần cháu chăm sóc hoác nghiệp hoàng thấy cô vẫn không đồng ý cháu mày bi thương thay anh ta mạn mạn cháu hận vân hy vậy sao cháu cứ tuyệt tình đến thế sao dù hiện tại nó đã chịu trừng phạt rồi nằm trên giường chờ biến thành người thực vật cháu cũng không có chút lòng chắc cần sao nói đến đây hoác nghiệp h o à n g túi đầu ánh mắt phức tạp nhìn cô một hồi mới nói mạn mạn nếu cháu đồng ý chăm sóc cho đến khi vân hy tỉnh lại thì ông nội sẽ không phản đối cháu và tư hạo ở cùng một chỗ có thể không ông nội lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn ông ta không nghĩ tới ông ta lại để cho cô chăm sóc hoác vân hy làm điều kiện mạn mạn mong cháu thông cảm cho ông ông nội chỉ hy vọng vân hy có thể nhanh chóng tỉnh lại ông nội già rồi không muốn người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh ông nội vẫn hy vọng cháu có thể thử một lần hoác nghiệp h o à n g nói xong đã nước mắt đầy mặt gương mặt bi thương vô cùng lê hiểu m ạ n thấy ông ta lớn tuổi rồi mà còn thương tâm vì cháu trai như thế đau lòng không thôi cuối cùng cũng động lòng chắc cẩn ông nội đừng thương tâm cháu đồng ý là được được được ông nội biết mạn mạn tốt bụng mà nhất định sẽ đồng ý ông nội thay vân hy cảm ơn cháu lê hiểu mạn chờ hoác nghiệp hoàng ngủ xong mới rời đi cô cúi đầu nghĩ tới chuyện đồng ý với hoác nghiệp hoàng chăm sóc hoác vân hy cho nên không phát hiện long tư hạo đang ngồi ở hàng ghế trong phòng long tư hạo thấy cô không phát hiện ra anh ánh mắt thâm trầm nhìn cô thấy cô đang kéo cửa chuẩn bị ra ngoài long tư hạo mí môi trầm giọng đi đâu âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng lê h i ể u mạn cúi đầu xoay người thấy long tư hạo đang đứng sau lưng cô anh lê h i ể u mạn kinh hãi dựa vào cửa đống mắt chừng to ngẩn người nhìn anh anh ở đây lúc nào cô nhìn cánh cửa sau lưng đang đóng anh vào bằng cách nào sao lúc nãy cô không phát hiện long tư hạo kinh ngạc nhìn cô sau đó nghiêng người gắt gao ôm cô đặt lên cửa đôi mắt meo lại thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu bắt đầu xem anh là tàng hình rồi phải không anh cúi đầu đặt nụ hôn trừng phạt lên môi cô hiện tại đã cảm nhận được sự tồn tại của anh hay chưa hả lê hiểu mạn bị đau mà nhăn mày hai tay mảnh khảnh đẩy anh ra ưng đau thấy cô cau mày long tư hạo cũng không buông cô ra mà đầu lưới xâm nhập vào xâm chiếm cô nụ hôn trở nên c h i ế n miên anh cuồng dã chiếm lấy lê hiểu mạn dần dần bị chìm vào hai mắt nhắm chặt hai tay mảnh khảnh ôm cổ anh đáp lại như trải qua thời gian rất lâu hai người mới kết thúc nụ hôn long tư hạo rời khỏi m ô i cô đôi mắt thâm tình nóng bỏng nhìn cô lê hiểu mạn thở hừng hực đôi mắt nhìn anh âm thanh khàn khàn nhỏ bé anh không tức giận nữa hả không phải anh giận cô vì nhớ mãi không quên chồng trước sau long tư hạo nheo mắt ngón tay luồn vào mái tóc cô ánh mắt sáng quắc nhìn cô mấp máy môi ai nói tức giận thì không thể hôn em hôn em thì sẽ không tức giận sao lê hiểu mạng đẩy anh ra vậy anh cứ tức giận tiếp đi nói đến đây cô cúi đầu nhìn thấy sắc mặt anh trầm xuống cô cụt mắt tiến len chủ động ôm eo anh tư hạo em không nhớ mai không quên với hoác vân hy hiện tại anh ta xảy ra tai nạn xe có khả năng biến thành người sống thực vật đột nhiên em cảm thấy anh ta thật đáng thương còn có em thừa nhận lúc anh muốn kéo em rời khỏi bệnh viện em có chút không hiểu anh nhưng em không cảm thấy anh lánh huyết vô tình long tư hạo nâng mặt cô lên lại cúi đầu hôn cô ánh mắt thâm tình nhìn cô nói xong rồi hả vâng lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu nhữ mày hỏi vậy anh còn tức giận nữa không hai tay long tư hạo gắt gao ôm cô vào ngực cằm đặt lên trắng cô âm thanh dịu dàng ngốc anh sẽ không thật sự giận em đâu chương 302, ba trăm lẻ hai ba chữ kia một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh mới lạ rõ ràng anh đang tức giận long tư hạo túi đầu hôn lên môi cô con môi cười được rồi anh thừa nhận hơi tức giận nhưng sẽ không ảnh hưởng tình cảm của anh đối với em trong mắt lê hiểu m ạ n chứa đầy nụ cười ôm chặt e o anh cô rất vui vì gặp anh rất vui được anh yêu cho dù anh tức giận cũng không lánh đ ả m với cô anh xưa nay đều tốt với cô mọi việc lấy cô làm trung tâm vì được anh khoan dung và cưng chiều cô mới có tư cách thất thường ở trước mặt anh câu ngước mắt nhìn anh khẽ cau mày tư hạo ông nội nhờ em chăm sóc anh ta cô không nói thẳng là hoác vân hy nhưng cô biết không nói ra anh cũng có thể đoán được cô nói tới ai mắt long tư hạo c h ầ m xuống sâu kín nhìn cô trên mặt tuấn mị không nhìn ra vui giận vậy em đồng ý nhìn thẳng vào mắt long tư hạo lê hiểu mạn nhẹ nhàng gật đầu thấy cô gật đầu long tư hạo cũng không cảm thấy bất ngờ ánh mắt càng âm trầm u ám môi mỏng mím thật chặt lê hiểu mạn thấy anh không lên tiếng chỉ nhìn cô không c h ư ớ c mắt cô t h ấ p giọng hỏi anh tức giận em cảm thấy thế nào long tư hạo lạnh nhạt nhìn cô lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh em nào biết em cũng không phải là con run trong bụng anh hiểu long tư hạo đang muốn nói điện thoại anh văng lên là lạc thụy gọi tới tổng giám đốc chuyên v ụ trương bị người mưu sát hãm hại đổ cho lê tiểu thư có chút manh mối hung thủ thật sự có lẽ không phải lý tuyết hà nhưng không khỏi có liên quan tới bà ấy hung thủ có thể là người của binh đoàn l u ô n đối nghịch với chúng ta trong bóng tối mục đích của bọn họ hẳn không phải đối phó lê tiểu thư mà là đối phó anh đối phó lê tiểu thư chỉ muốn áp đảo tinh thần anh binh đoàn này hiểu chúng ta như lòng bàn tay nhất là anh quan tâm ai tổng giám đốc tôi nghĩ vậy để tránh người của binh đoàn nhân cơ hội hạ thủ với lê tiểu thư để đả kích anh hoặc là dùng lê tiểu thư để uy hiếp anh vì an toàn của lê tiểu thư có phải anh nên lạnh nhạt với lê tiểu thư không đò dịt chính là một ví dụ có điều đò dịt chỉ là một sát thủ chưa đủ gây sợ hãi nhưng thủ lĩnh binh đoàn xuất quỷ nhập thần không có ai thấy bộ mặt thật của anh ta nếu anh ta đột nhiên xuất hiện tổng giám đốc khó lòng phong bị cúp điện thoại long tư hạo nhữ mày ánh mắt ưu ám trên mặt không có biểu tình gì lê hiểu mạng thấy anh tiếp điện thoại xong sắc mặt kỳ lạ hai mắt nghi ngờ nhìn anh hỏi tư hạo thế nào ai gọi điện thoại cho anh có phải đã xảy ra chuyện gì không long tư hạo đưa tay vén tóc cô ra sau thai nhìn cô chăm chú ánh mắt nhu hòa thâm tình có anh ở đây sẽ không xảy ra chuyện gì mặc dù cảm thấy long tư hạo hơi kỳ lạ nhưng lê hiểu mạn không nói nhiều nếu anh không nói nhất định có đạo lý của anh khu lúc này bên trong truyền tới tiếng ho khan của hoác nghiệp hoàng lê hiểu mạn nghe thấy ngước mắt nhìn long tư hạo ông nội tỉnh em vào xem tối qua anh cả đêm không ngủ hay là về ngủ một lát đi bàn tay long tư hạo khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ánh mắt thâm tình ôn nhu nhìn cô yên tâm tinh thần anh rất tốt mười ngày mười đêm không ngủ cũng không sao lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh đại vương khoác lác anh khoác lác tiếp đi em đi vào thăm ông nội trước long tư hạo thấy cô đi vả mi tâm lại nhíu nếu người binh đoàn thật sự theo dõi tìm hiểu như vậy không thể đoán trước lúc nào cô sẽ gặp nguy hiểm anh bắt đầu hoài nghi lần trước anh đi pháp chính là binh đoàn cố ý chi phối anh nhân cơ hội không có anh ở bên cạnh mà hạ thủ hiểu hiểu của anh nhưng nếu thật sự là thế anh càng tốt với hiểu hiểu hơn thì càng đẩy cô vào tình cảnh nguy hiểm mặc dù anh không muốn thừa nhận nhưng anh không thể không thừa nhận trên thế giới này duy nhất có thể chống lại anh chính là binh đoàn bộ đội khổng lồ được huấn luyện nghiêm chỉnh võ trang đầy đủ tuyệt đối không thể khinh thường thủ lĩnh của bọn họ lại là đối thủ mạnh nhất không phân cao thấp với anh ánh mắt anh sâu thảm thoáng qua tia hung ác phải bảo vệ hiểu hiểu của anh anh phải tiêu diệt toàn bộ bộ đội võ trang khổng lồ này thu hồi hung ác long tư hạo chuẩn bị đi vào phòng điện thoại anh vang lên lần nữa lần này vẫn là lạc thụy tổng giám đốc cục trưởng n ô vừa gọi tới nói là hung thủ sát hại vũ trương đến đồn cảnh sát tự thú nghe vậy ánh mắt long tư hạo trở nên chìm l ã n h tàn độc trầm giọng nói anh đến đồn cảnh sát trước tôi chạy tới sau cúp điện thoại long tư hạo lại gọi cho lăng hằng dạng nói anh ta tới bệnh viện tạm thời bảo vệ lê hiểu mạn sau đó lại gọi cho lâm mạch mạch nói cô ta tới bồi lê hiểu mạn anh vừa cúp điện thoại lê hiểu mạn vừa vặn đi ra anh cất bước tiến lên kéo c ô ngồi xuống sofa ánh mắt thâm tình nhìn cô thanh âm trầm thấp thanh luận hiểu hiểu lát nữa anh có chuyện phải đi anh cứ gọi lâm mạch mạch tới ở cùng em lê hiểu mạn thấy anh rời đi còn gọi cho lâm mạch mạch tới ở cùng cô trong lòng cô lại xúc động không thôi tại sao anh có thể tỉ mỉ quan tâm như vậy hai tay cô vòng qua cổ anh tư hạo cảm ơn anh tốt với em quan tâm em cưng chiều em yêu em như vậy chờ ông nội khá hơn một chút chúng ta liền kết hôn em phải tuyên bố với toàn thế giới em là vợ của anh nếu là trước kia vừa nghe được lời này long tư hạo nhất định sẽ mừng rỡ xúc động nhưng giờ phút này nghe cô nói kết hôn còn muốn nói cho toàn thế giới biết anh n h u mày chờ mặc chương ba trăm lẻ ba ba chữ kia hai nhóm dịch thất liên hoa sau khi trải qua hôn nhân và tình cảm thất bại lê hiểu mạn trở nên vô cùng nhạy cảm thấy anh yên lặng không nói lòng cô khẽ trầm xuống đột nhiên có cảm giác anh không muốn kết hôn với cô nữa con tim đau xót cô tận lực gáp chế cảm giác đó mặc dù ban đầu cô không tin anh yêu cô nhưng bọn họ ở bên nhau cùng nhau trải qua không ít chuyện anh luôn cưng chiều cô yêu cô như vậy cô không nên hoài nghi anh không yêu cô thật lòng chẳng biết tại sao cô đột nhiên muốn nghe anh nói yêu cô hai tay nhỏ ôm cổ anh cực kỳ căng thẳng ánh mắt trong veo sáng n g ờ i đầy nhu tình nhìn anh đỏ mặt nói tư hạo em muốn nghe anh nói anh d ũ mắt cô cắn môi dưới xấu hổ nói em muốn nghe anh nói ba chữ kia thấy cô đỏ mặt ánh mắt long tư hạo nóng bỏng nhìn cô môi mỏng kề tới bên thai cô thanh âm trầm thấp hơi khàn khàn hiểu hiểu em muốn nghe anh nói ba chữ nào thấy anh cố ý hỏi mặt lê hiểu mạn càng đỏ hơn tức giận chứng anh còn có thể là ba chữ nào đương nhiên là ba chữ người toàn thế giới đều biết a long tư hạo nhúng mày ánh mắt nhu hòa cưng triệu nhìn cô môi mỏng cong lên giọng hài hước em muốn nghe nhân chi sơ nhân chi sơ sự khởi đầu của con người nghe vậy lê hiểu mạn rũ mắt không phải ba chữ này long tư hạo cong môi cười ánh mắt hài hước nhìn cô đó là tính bổn thiện t í n h tương cận khoe môi l ê hiểu mạn co rút tức giận trợn mắt nhìn anh long tư hạo tên khốn kiếp anh lại trêu c h o em ba chữ em nói có liên quan tới tình yêu nhắc nhở rõ ràng như vậy chắc hẳn anh biết rồi ba chữ có liên quan tới tình yêu long tư hạo hít mắt tay thon dài nâng cằm cô ánh mắt sáng q u ắ t nhìn cô môi mỏng cong lên hát lên thanh âm trầm thấp êm thai tràn đầy từ tính chung một chỗ chung một chỗ chung một chỗ chung một chỗ bài hát của h ồ ngạn bân và trung hân đồng anh hát trầm thấp đầy truyền cảm tình cảm vô cùng phong phú hết sức êm thai lê hiểu m ạ n không nghĩ tới long tư hạo hát dễ nghe như vậy mặc dù anh chỉ hát một đoạn nhưng cô hoàn toàn mê mệ tiếng hát của anh anh không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng hát còn dễ nghe hơn ca sĩ chuyên nghiệp cho dù nói là âm thanh của thiên nhiên cũng không quá đáng giọng anh quá t ự tính nghe vào thai có thể làm người ta say mê không muốn tỉnh lại lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh hồi lâu phục hồi tinh thần lại cô nhìn anh hát rất thêm thai nhưng không phải ba chữ em muốn nghe hôm nay cô muốn nghe anh nói ba chữ kia long tư hạo thấy cô kiên quyết giống như không thể không nghe anh nói ba chữ kia cười nhạt nhìn cô thanh âm chầm thấp anh thích em anh thích em anh thích em lê hiểu mạn thấy anh nói hồi lâu cũng không nói đúng ba chữ cô muốn nghe tức giận trợn mắt nhìn anh không cần nói nữa dứt lời cô đang muốn đứng lên long tư hạo giang tay ôm chặt cô môi mỏng kề sát bên thai cô môi mỏng khạc ra ba chữ thanh âm chầm thấp êm thai anh yêu em thanh âm anh trầm thấp g m thai kết hợp với ba chữ đầy áp tình cảm khiến tâm tình lê hiểu mạn chấn động trên khuôn mặt đỏ bừng nổi lên nụ cười hai tay mảnh khảnh ôm lấy anh trong lòng được như ý nguyện thì ra cô vẫn chưa trưởng thành đòi người yêu mình nói ba chữ anh yêu em như nữ sinh câu ngước mắt nhìn anh trong mắt nhu tình vô hạn nhắm mắt lại chủ động hôn môi anh mắt long tư hạo chứa đầy ý cười năm ngón tay thon dài nhẹ bấu vào sau v ó t cô làm cho nụ hôn sâu hơn lúc hai người đang hôn nhau cửa phòng bệnh đột nhiên bị đẩy ra lăng hàn dạ và lâm mạch mạch cùng đi vào lâm mạch mạch thấy vậy đỏ mặt lập tức kéo lăng hàn dạ rời đi mà lăng hàn dạ hai tay ôm ngực kéo lâm mạch mạch ngồi xuống s o f a giọng hai h ư ớ n nói lần trước chúng ta bị nhìn thấy lần này đổi lại bọn họ bị chúng ta thấy h u nhau lê hiểu mạn nghe tiếng lăng hàn dạ khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng hai tay mảnh khảnh để trước ngực long tư hạo muốn đẩy anh ra nhưng anh ôm cô không thả ngược lại không coi ai ra gì hồn sâu hơn lê hiểu mạn ngượng ngùng không thôi đến khi long tư hạo hôn cô hết hơi mới buông cô ra cả người cô mềm nhũng tựa vào trong ngực long tư hạo dùng sức hít thở không khí mặt đỏ như hoa anh đào cực kỳ mê người lăng hàn dạ nhìn lê hiểu mạn đang thở hồn hện môi mỏng cong lên trên mặt tuấn mỹ mang theo nụ cười siêu cấp thiếu đánh long phu nhân tương lai bây giờ biết sức chiến đấu của long thiếu chúng ta thế nào rồi tiết lộ đi một lần bao lâu nghe lời anh ta lê hiểu mạn trong nháy mắt đỏ mặt tới bên hai ngượng ngùng không thôi lâm mạch mạch ngồi bên cạnh lăng hàn dạ thấy lê hiểu mạn bị anh ta hỏi một câu rất xấu hổ cô ta đưa tay hung hãn méo đ u ổ i lăng hàn dạ a lăng hàn dạ cau mày đau la lên một tiếng đôi mắt màu nâu nguy hiểm trợn mắt nhìn lầm mạch mạch kề sắt bên thai cô ta thấp giọng nói chờ anh về xử lý em sau ngay sau đó anh ta ngước mắt nhìn lê hiểu mạ dáng vẻ nghiêm trang long phu nhân tương lai cô đừng nghĩ lệch ý tôi là lòng thiếu hôn cô bao lâu nhìn dáng vẻ nghiêm túc của anh ta lê hiểu mạng i ậ t giật khỏe môi không trách anh ta có thể trở thành bạn long tư hạo hai người đều thích trêu chọc người khác mắt long tư hạo lạnh thấu x ư ơ n g nhìn lăng hàn dạ sau đó thâm tình ôn nhu nhìn lê hiểu mạn bọn họ sẽ ở đây cùng em chờ anh trở lại chương 304, đầu từng bị lừa đá một nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhìn anh gật đầu một cái ừ long tư hạo cúi đầu hôn lên đôi môi kiểu diễm ướt g á t của cô đứng lên tỏ ý lăng hàn dạ đi ra ngoài cùng anh lâm mạch mạch thấy lăng hàn dạ cùng long tư hạo đi ra ngoài mới lê tới bên cạnh lê hiểu mạn hai mắt không ngừng hâm mộ nhìn cô mạn mạn nam thần tốt với cậu không gì sánh bằng nha mình sắp hâm mộ cậu muốn chết lê hiểu mạn nhàn n h ạ t cười nhốn mày nhìn cô ta lăng hàn dạ không tốt với cậu sao trong mắt lâm mạch mạch thoáng qua vẻ mất mát nhưng rất nhanh biến mất mạn mạn nghe nói hoắc cặn bã xảy ra tai nạn giao thông đây là thật ừ lê hiểu mạn nhìn lâm mạch mạch gật đầu mi tâm n h i u lại lâm mạch mạch thấy thế trận mắt nhìn cô nói mạn mạn đừng nói với mình hoắc cặn bã gặp tai nạn cô đang lo lắng cho anh ta nha trước kia anh ta đối xử với cậu như vậy đây xem như là ông trời trừng phạt anh ta cậu không thể lo lắng cho anh ta anh ta không xứng trên đời này người tổn thương cậu sâu nhất chính là anh ta lê hiểu mạn nho mắt mạch mạch không phải mình đang lo lắng cho anh ta chẳng qua cảm thấy thật ra anh ta cũng rất đáng thương thậm chí rất thảm thương ông nội nói đúng anh ta biến thành như hôm nay không thể thiếu công lao của anh ta mình và anh ta đã hoàn toàn kết thúc nếu như nói mình lo lắng cho anh ta cũng chỉ vì khi tuổi thơ bây giờ anh ta gặp tai nạn bác sĩ nói có thể sẽ biến thành người thực vật sau khi biết chuyện đó oán hận của mình đối với anh ta từ từ biến mất ở trong lòng mình anh ta dần biến thành một người xa lạ mình không thương anh ta cũng không hận anh ta anh ta hoàn toàn biến mất khỏi lòng mình lâm mạch mạch nghe cô nói đưa tay vui vẻ vỗ vai cô mạn mạ n mạ, tốt lắm phải cầm lên được thì cũng buông xuống được như vậy yên nam thần thật tốt đừng bỏ lỡ anh ấy đúng rồi hai người đã đính hôn khi nào kết hôn kết hôn lê hiểu mạn nhớ tới vừa rồi long tư hạo yên lặng cô nhữ mày ngước mắt nhìn cô ta mạch mạch kết hôn không phải trò đùa lâm mạch mạch nhữ mày nhìn cô cậu trả lời như vậy xem ra cậu vẫn chưa muốn kết hôn với nam thần phải không chờ hai người định ngày cưới nhất định phải nói cho mình lê hiểu mạng cười nhìn cô ta dĩ nhiên nếu như mình kết hôn người đầu tiên mình thông báo chính là cậu ừ vậy còn được cái gì còn được thanh âm lăng hàn dạ văng lên lâm mạch mạch nước mắt nhìn anh ta phụ nữ nói chuyện đàn ông bất chen miệng vào đi ra ngoài l ă n g hàn dạ không đi ra ngồi xuống bên cạnh lâm mạch mạch hai tay khoanh trước ngực nhìn hai người hai người cứ trò chuyện tiếp xem như tôi không tồn tại lâm mạch mạch thấy lăng hàn dạ ngồi ngay ngắn trên sofa không có ý muốn rời đi cô ta trợn mắt nhìn anh ta cũng không để ý nữa ném anh ta sang một bên trò chuyện với lê hiểu mạ n đồn cảnh sát phòng làm việc cục trưởng thành phố cục trưởng ngâu ngồi ở vị trí của mình đôi mắt nghi ngờ đánh giá người đàn ông ngồi trên s o f a trong phòng làm việc ông ta người đàn ông mặc câu phục mặc câu phục màu xám t r o phong thái bất phàm dung mạo tuấn mỹ không giống như long tư hạo mày kiếm như mực ánh mắt sâu thẳm tối đen khiến người ta không nhìn ra ưu tư con mắt hồ đ ả o mị hoặc mê người tựa như có thể hút lấy hồn phách người khác cánh m ũ i cao ngất nhìn rất trẻ tuổi quanh thân tản ra hơi thở đàn ông thành thục có thể khiến phụ nữ khắp thiên hạ mê mệt hơi thở mạnh mẽ khí chất cao quý nho nhã nhìn đủ chưa tôi không có hứng thú với đàn ông người đàn ông nhũ mày mắt b ù đào lãnh đạm liếc cục trưởng nô thanh âm thuần hậu êm thai tựa như rượu ngon động lòng người nhưng sen lẫn tia lạnh leo dọa người cục trưởng nô không khỏi run rẩy phát hiện người đàn ông trước mặt ông ta giống như long tư hạo trên người đều mang khí thế khiến người ta không rét mà run ông u ám hơn long tư hạo long tư hạo trầm lặng hơn ông hai người dường như không phân cao thấp ông ta không khỏi nghi ngờ hai người có phải là hai anh em không chứ dung mạo không giống nhau ra khí chất tương tự nhau thân phận bối cảnh của long tư hạo đã quá lớn mạnh bối cảnh của ông cũng không đơn giản ông có thể để cho thị trường đích thân gọi ông ta thả lý tuyết hả thị trưởng thành phố vừa gọi nói ông ta thả người ra đã có người tới đồn cảnh sát tự thú chương ba trăm lẻ năm đầu từng bị lửa đá hai nhóm dịch thất liên hoa ông ta phục hồi tinh thần nhìn người đàn ông tuấn mỹ ngồi trên sofa anh nói đùa tôi cũng không có hứng thú với đàn ông hoác phu nhận lập tức tới ngay anh chờ một lát ông ta vừa dứt lời lý tuyết hà được đội trưởng hà dẫn bảo em biết anh sẽ tới mà lý tuyết hà vừa thấy người đàn ông trên sofa tức giận trên mặt trong nháy mắt tiêu tán thanh âm cũng nũng nịu mấy phần cục trường ngâu nghe giọng điệu lý tuyết hà run rẩy cặp mắt kinh ngạc nhìn lý tuyết hà lại nhìn người đàn ông ngồi trên sofa suy đoán quan hệ của hai người người đàn ông trông nhỏ hơn lý tuyết hà rất nhiều dáng vẻ bà nhìn người đàn ông kia giống như đang nhìn người tình của mình thành phố ca ai cũng biết chồng bà đã chết chẳng lẽ bà không chịu được tịch mịch bao nuôi tiểu bạch kiểm thế nhưng người đàn ông này nhìn thế nào cũng không giống người bị bao nuôi người đàn ông ngồi trên s o f a thấy cục trưởng ngô hình như đang suy nghĩ gì ông đứng lên ánh mắt sắc bén nhìn ông ta n h ế c khoẹ môi nụ cười đ ớ n lạnh cục trưởng ngô có một số việc không cần nghĩ quá nhiều để tránh mang đến phiền thoái cho mình thậm chí là bỏ mạng cục trưởng ngô vì lời của ông mà trong lòng trợn cả kinh phục hồi tinh thần vừa vặn đối mắt với ánh mắt hàn băng dọa người sâu không thấy đáy của người đàn ông lòng cục trưởng ngô run lên sắc mặt trắng bệnh chẳng biết tại sao thấy ánh mắt ông trong lòng có chút sợ hãi biết ông nhất định là nhân vật không đơn giản ông ta gật đầu liên tục đúng đúng có một số việc không cần không cần nghĩ quá nhiều tôi tôi cũng không không nghĩ anh anh đi thong thả tham sống sợ chết ánh mắt lý tuyết hà khinh thường nhìn cục trưởng nô đi tới trước mặt người đàn ông bà gọi là triệt thân mật khoác cánh tay ông quyến rũ cười triệt chúng ta đi người đàn ông thu hồi ánh mắt u ám hàn băng nhìn lý tuyết hà nho nhã cười cùng bà đi ra ngoài cục trưởng nô đưa tay lau mồ hôi lạnh trên trán dạo này thế nào nhân vật bối cảnh lớn mạnh lần lượt đến tìm ông ta ông ta mệt mỏi nhìn đội t r ư ở n g hà nói mau đi thẩm vấn người đến tự thu kia chắc chắn cậu ta là hung thủ liền kết án z、yes. đội t r ư ở n g hà lên tiếng đáp xoay người rời đi cục trưởng nô xoa xoa đầu phát đau xem ra ông ta không thể ngồi vị trí cục trưởng n à y lâu bên ngoài đồn cảnh sát lý tuyết hà kéo người đàn ông được bà gọi là triệt vào xe rời đi long tư hạo liền chạy tới lạc thụy tới đồn cảnh sát trước thấy vậy ghi nhớ bảng số xe đi tới bên xe long tư hạo gõ cửa kính đợi long tư hạo hạ cửa kính xe anh ta vẻ mặt ngưng trọng nhìn anh nói tổng giám đốc anh tới chế một bước lý tuyết hà đã được thả ra cùng một người đàn ông lên xe rời đi ánh mắt long tư hạo âm chầm ú ám trầm giọng nói tôi không phải người mù lạc thụy nhìn long tư hạo vậy tổng giám đốc muốn làm gì tiếp tôi đã ghi nhớ bảng số xe người đàn ông kia long tư hạo nheo mắt ánh mắt chìm lãnh mím chặt môi mỏng không lên tiếng chật khởi động xe tổng lạc t h ủ y thấy vậy đang muốn lên tiếng xe long tư hạo đã chạy cách anh ta mấy thước anh ta nhúng mày sau đó cũng xoay người ngồi vào xe mời ư bạch màu bạc của anh ta người đàn ông dẫn lý tuyết hà đi lái xe cũng không nhanh ông hít mắt sắc bén liếc nhìn kính chiếu hậu môi mỏng n ế t lên độ cong ấm lánh bọn họ đuổi theo lý tuyết hà ngồi bên cạnh ông quay đầu nhìn sau lưng không hiểu hỏi triệt ai đuổi theo long tư hạo người đàn ông tuấn mỹ nở nụ cười rùng mình ánh mắt âm trầm khiến người ta không cách nào nhìn thấu ưu tư của ông lý tuyết hà nghe được ba chữ long tư hạo sắc mặt trắng bệnh kinh hoàng nhìn người đàn ông bên cạnh nói triệt không thể để long tư hạo nhìn thấy em và anh c h u n g một chỗ người đàn ông thu hồi nụ cười đưa tay nắm tay lý tuyết hà ánh mắt t h ám nhìn cô sau đó đột nhiên quay đầu đạp thắng xe dùng xe ngang giữa đường long tư hạo không nghĩ tới người trước mặt đột nhiên dừng xe ánh mắt anh r ấ t lạnh cũng ngừng xe sau đó lạc thụy đuổi theo thấy long tư hạo anh ta không hiểu nhưng cũng dừng xe lý tuyết hà ngồi trong xe không hiểu nhìn người đàn ông bên cạnh chết sao anh dừng xe người đàn ông thấy long tư hạo không đuổi theo nữa khẽ n h ế c h ngôi nụ cười d ù n g mình sau đó đạp cần ga c h ậ m rãi lái đến cạnh xe long tư hạo hạ cửa kính xuống ánh mắt bồ đòa mê người chết xạ ra ánh sáng lạnh lẽo tại sao theo d o i tôi long tư hạo cũng hạ cửa kính xuống ánh mắt thâm chầm sắc bén nhìn người đàn ông đối diện trực h h chím lãnh, anh a ai? n âm là t n từng bị lửa đá, 3. Nhóm dịch, thất liên g đầu đá, thất t bị dịch, lửa hoa. r giác nói cho anh người đàn ông trước mặt không phải là nhân vật đơn giản ánh mắt ông cho anh cảm giác vô cùng âm trầm vú ám long quân triệt người đàn ông vẫn nở nụ cười âm trầm t r ầ m rãi phun ra ba chữ người đàn ông tuấn mỹ tên là long quân triệt một nhân vật cực kỳ không đơn giản lý tuyết hà ngồi bên cạnh thấy ông lại nói tên mình cho long tư hạo bà đưa tay k é o ông triệt anh anh họ long mắt long tư hạo sắc bén nhìn ông luôn cảm thấy giữa anh và ông tựa như có liên hệ gì long quân triệt nắm tay lý tuyết hà chơi ngay trước mặt long tư hạo nụ cười âm trầm tùy ý đúng tôi họ long hơn nữa còn có thể là trưởng bối của cậu tôi có thể nói cho cậu quan hệ chúng ta rất không bình thường còn quan hệ thế nào vậy phải xem cậu có bản l ĩ n h t r a rõ hay không nếu đã gặp mặt có một việc tôi không ngại nói cho cậu hiểu hiểu của cậu bị đổ tội giết người tất cả đều là một tay tôi bày tính long tư hạo nghe long quân triệt tự nhận là ông sắp đặt hãm hại lê hiểu mạn anh sững sờ suýt chút nữa không kiên nhẫn mà xuống xe chỉ có anh kêu lê hiểu mạn là hiểu hiểu mà l o n g quân triệt có thể biết nói rõ ông đối với anh rõ như lòng bàn tay ông dám thẳng thắn nói cho anh là ông bày kế như vậy ông nhất định nắm chắc anh tạm thời không thể giết ông anh tận lực đè nén xúc động muốn giết l o n g quân triệt ánh mắt lạnh thấu xương sắc bén nhìn l o n g quân triệt anh làm những chuyện này có mục đích gì cho tôi biết tay lòng quân triệt khoác tay lên vai lý tuyết hả bàn tay nhẹ nhàng vuốt đầu vai bà câu môi nói đúng vậy tôi muốn cho cậu biết tay hơn nữa cô ấy chưa cho hiểu hiểu của cậu một con đường sống nếu như không phải tôi làm lại dấu vân tay cô ấy không nguyên vẹn cậu còn có thể tùy tiện tìm được sơ hở giúp cô ấy thoát khỏi tình nghi giết người sao lần này chẳng qua cho cậu biết tay nho nhỏ lần sau tôi sẽ không cho cậu có cơ hội cứu cô ấy nữa mắt long tư hạo c h ầ m xuống thoáng qua tia ác tâm môi mỏng mím chặt thanh âm r ế t lạnh tôi sẽ không cho anh có cơ hội này ha ha long quân triệt câu môi cười thanh âm d ù n g mình long quân triệt tôi thích kẻ địch khiêu chiến cường đại nhất trên đời này có tư cách trở thành kẻ địch của tôi nhất cũng chỉ có long thiếu cậu bảo vệ tốt hiểu h i ể u của cậu nếu lần sau cô ấy mang tội giang giết người nữa không dễ dàng thoát như lần này dứt lời ông chạy xe đi hướng đến bệnh viện long tư hạo nắm chặt tay lái không đuổi theo long quân triệt lạc thụy thấy long quân triệt rời đi đi tới bên xe long tư hạo mở cửa xe ngồi ghế cạnh tài xế tổng giám đốc long quân triệt đó là ai tôi chưa từng gặp người nào lớn lối như anh ta hãm hại lê tiểu thư anh ta còn dám nói cho tổng giám đốc đầu anh ta nhất định bị lửa đá long tư hạo trầm mặt môi mỏng mím chặt khí thế khiếm người anh ta cố ý muốn cho tôi biết sự tồn tại của anh ta muốn tôi sợ anh ta đề phong anh ta muốn tôi vì sự tồn tại của anh mà thời thời khắc khắc lo lắng an toàn của hiểu hiểu nói tới đây ánh mắt anh tàn ác quanh thân tản ra hơi thở âm lệ môi mỏng mím thật chặt thanh âm lạnh như băng anh ta muốn tôi tự làm dối mình vậy thì anh ta tính lầm rồi tôi sẽ làm cho anh ta trả giá thật lớn vì hãm hại hiểu hiểu vẫn là tổng giám đốc nhìn t ấ u đáo tổng giám đốc định làm gì lạc thụy nhìn long tư hạo sắc mặt ngưng trọng trực giác của anh ta long quân triệt này còn khó đối phó hơn đỏ dịt nhiều long tư hạo nhét ngôi làm cho binh đoàn m ít biến mất khỏi thế giới này lạc thụy nghi ngờ nhìn long tư hạo chuyện làm cho binh đoàn m ít biến mất có liên quan gì tới long quân triệt kia chẳng lẽ tổng giám đốc hoài nghi anh ta chính là thủ lĩnh binh đoàn m ớ i ánh mắt long tư hạo thâm thúy khiến người ta suy nghĩ không ra nhàn nhạt, nhạt khạc ra hai chữ xuống xe hạ lạc thụy ngây người nhìn long tư hạo một lát liền cau mày xuống xe đóng cửa xe xong xuyên qua cửa kính nhìn long tư hạo trong xe nói tổng giám đốc tiết lộ một chút đi có phải anh nghi ngờ long quân triệt đó là thủ lĩnh binh đoàn m ớ i không tổng giám đốc anh nói xem hai người đều họ lòng hai người có phải là anh em hay không anh ta trẻ tuổi như vậy sao có thể ở cùng một chỗ với lý tuyết hà chẳng lẽ anh ta có tâm tình yêu mẹ có sở thích đặc biệt thích bà lão thật sự nhìn không ra nha em trai anh và mẹ của em trai cùng cha khác mẹ với anh lại vụ trộm không trách hoác vân hy cũng đi vụ trộm thì ra đây là di truyền anh nói nếu chuyện này bị truyền thông tiết lộ lý tuyết hà còn có mặt mui sống tiếp ở thành phố ca không chương ba trăm lẻ bảy con lừa ngung ố c cô cấp đ ổ rắc rưởi một nhóm dịch thất liên hoa thấy lạc thụy lại nhiều lời ánh mắt long tư hạo lạnh thấu x ư ơ n g nhìn anh ta chạy thẳng về bệnh viện bệnh viện hoác nghiệp h o à n g đã tỉnh lại kiên trì phải đến phòng chăm sóc đặc biệt nhìn hoác vân hy lê hiểu mạn đành phải nói lâm mạch mạch phụ đỡ ông đi lúc này cô và lâm mạch mạch lăng hàn dạ đều ở ngoài phòng chăm sóc đặc biệt trong phòng chăm sóc đặc biệt trừ hoác nghiệp hoàng còn có hạ lâm hạ thanh v i n h và lưu như đã sớm trả về lê hiểu mạn thấy lăng mạch mạch và lăng hàn dạ ở bệnh viện cùng cô hồi lâu cô nhìn bọn họ ngượng ngùng nói mạch mạch hai người ở cùng mình lâu rồi hai người về đi mình ở một mình được lần này long tư hạo chuyện xé bé ra to anh gọi lâm mạch mạch tới ở cùng cô là đúng lại gọi cho lăng hàn dạ tới cùng lăng hàn dạ là thái tử g i a tập đoàn lăng thị ba mẹ và công ty chính đều ở thành phố hát anh ta chắc có chuyện của anh ta phải làm nhưng bây giờ lại ở bệnh viện cùng lâm mạch mạch và cô khiến cô cảm thấy thật ngại có điều long tư hạo coi trọng cô như vậy vẫn làm cô rất vui vẻ yên tâm rất cảm động cô không thể không thừa nhận được anh yêu thật hạnh phúc anh mới rời đi một lúc bây giờ cô đã bắt đầu nhớ anh lăng hàn dạ nhìn lê hiểu mạ giọng hài hước long phu nhân tương lai không nhận được lệnh của long thiếu chúng ta không dám tự rời đi nếu không long thiếu sẽ muốn mạng tôi có thể thấy ở trong lòng anh ấy cô còn quan trọng hơn những anh em cùng anh ấy vào sinh ra từ này lê hiểu mạn vì lời của lăng hàn dạ mà càng ngượng ngùng hơn nếu anh có chuyện thì đi trước đi yên tâm tôi sẽ nói với anh ấy là tôi để cho hai người đi anh ấy sẽ không làm gì anh lăng hàn dạ hít mắt câu môi tà mị cười giọng hài hước có thể quyết định thay long thiếu xem ra cô và long thiếu anh ta còn chưa dứt lời hạ lâm mặc áo vô khuẩn từ trong phòng chăm sóc đặc biệt chảy ra giống như bị ủy khuất cực lớn cô ta hai mắt ngấn lệ mông lung nhìn lê hiểu mạn xiết chặt hai tay mặt đầy tức giận lê hiểu mạn tôi sẽ không bỏ rơi vân hy cho dù ông nội đứng về phía cô tôi cũng tuyệt đối sẽ không bỏ rơi vân hy tôi đã có con của vân hy tôi và vân hy đã đính hôn chờ vân hy tỉnh lại chúng tôi sẽ kết hôn lê hiểu mạn meo mắt nhìn hạ lâm lê hóa đái vũ qua lời cô ta nói cô không khó đoán được nhất định là ông nội nói lời gì khó nghe cô ta mới khóc cô không trả lời hạ lầm vì khinh thường cô ta cô căn bản không quan tâm hoắc vân hy nữa nói thêm một câu với cô chính là lãng phí miệng lưỡi cô không đáp nhưng không có nghĩa là lâm mạch mạch không đáp lâm mạch mạch đi tới trước mặt hạ lầm vì cô cao hơn hạ lầm vì vậy khí thế hơn hạ lâm rất nhiều ánh mắt cô khinh thường nhìn hạ lầm t h ừ lạnh nói t h ừ cặn bã nam phối hợp với tiện nữ sinh ra đều là loại bỉ ổi c ạ n bã cái loại đàn ông cũng chỉ có cô quý trọng vì các người cá mẹ một lứa nhưng mà có chuyện tôi muốn nhắc nhở các người cô mắt mù não tàn sao hoặc c ạ n bã nằm đó như vậy cô thật sự chắc chắn anh ta có thể tỉnh lại sao nếu tôi là ông trời tuyệt đối sẽ không để cho anh ta tỉnh lại cho nên anh ta có thể tỉnh lại hay không còn là ẩn số cô còn nói gả cho anh ta thế cô gả cho cho cốt đi cô nói những lời này là bắt nạt m ạ n mạn sao m ạ n mạn đã sớm không thương hoắc cặn bã nữa chỉ có cô còn não tàn cho là m ạ n mạn thích anh ta cho là đoạt đi hoắc cặn bã rất có cảm giác thành thiệu cho là như vậy thì đã kích m ạ n mạn rồi cho là mình cướp được của quý cô đúng là con lừa ngu ngốc cô cướp đi cùng lắm là rác rưởi người người chán ghét mà thôi cô cảm thấy mạn mạn sẽ quan tâm r ắ c rưởi hôi thối sao tình lại đi con lửa ngùng ốc cô cô hạ lâm tức giận đỏ mặt thở không ra hơi hai mắt dữ tợn tức giận nhìn lâm mạch mạch giận không thôi hét lên cô dám nói tôi như vậy cô cô dựa vào cái gì cô là thứ gì dứt lời cô ta nâng tay lên hung hăng tắt về phía lâm mạch mạch mạch mạch cẩn thận lê hiểu mạng thấy thế lo lắng hô cô chuẩn bị chạy lên ngăn cản lăng hàn dạ ánh mắt lạnh lẽo đi tới trước người hạ lâm bàn tay nắm chặt cổ tay hạ lâm anh ta nheo mắt trên mặt tuấn mỹ nở nụ cười tà mị nhưng lực tay trên cổ tay hạ lâm cực lớn năm ngón tay thon dài của anh như muốn bóp nát xương tay hạ lâm làm hạ lâm nhũ chặt mày cổ tay đau đớn anh anh vung tay hạ lâm đau đến sắc mặt trắng bệnh hai mắt hoảng sợ nhìn cổ tay mình người đàn ông tuấn mỹ cười mặt đầy tà mị cô ta và anh không thù không đoán chưa từng đắc tội anh cô ta không hiểu tại sao anh lại hạ thủ với cô ta ác như vậy hai mắt lăng hàn dạ chứa ý cười nhìn hạ lâm trong mắt màu nâu chợt lóe lạnh lùng môi mỏng tà mị nhét lên sau này đừng tùy tiện đánh người nhất là lăng hàn dạ ngừng lại cánh tay dài dối ra kéo lâm mạch mạch đứng bên cạnh đang kinh ngạc vào ngực anh tiếp tục nói cô ấy là người của tôi tôi có bệnh sạch sẽ cô đánh cô ấy bẩn thì làm sao lời này của lăng hàn dạ không thể nghi ngờ là vòng vo nói hạ lâm bẩn anh hạ lâm tức giận mặt lúc đỏ lúc trắng nghiến răng nhưng không thể làm gì nhớ lời tôi nói lăng hàn dạ nói xong hất tay hạ lâm hét một tiếng liền nằm dưới đất lâm mạch mạch đẩy tay lăng hàn dạ nhìn hạ lâm dưới đất ngước mắt nhìn lăng hàn dạ thô lỗ như vậy cô ta đang mang thai nếu đứa bé có chuyện gì thì làm thế nào cô nói vậy cũng không phải nói chuyện thay hạ lâm mà là cố ý vì cô hiểu lăng hàn dạ có lúc anh rất độc lưỡi cho nên câu trả lời của anh có thể kích thích đến hạ lâm mà lăng hàn dạ không làm cô thất vọng lăng hàn dạ khinh thường liếc hạ lâm thanh âm dí dỏm nhưng mang theo châm t r ọ c cũng không phải con tôi mất thì mất huống chi rác rưởi sinh ra dĩ nhiên là rác rưởi mất thì vừa vặn cống hiến bảo vệ môi trường cho thế giới này sao không làm hạ lâm bị lời lăng hàn dạ chọc tức xiết chặt hai tay mặc kệ móng tay nhọn đâm vào lòng bàn tay cô ta lúc này một giọng nói chuyển tới lâm lâm nghe tiếng lê hiểu m ạ lâm mạch mạch lăng hàn dạ hạ lâm đều quay đầu nhìn thấy lý tuyết hà chạy tới chắc hẳn bà biết chuyện hoắc vân hy gặp thai nan giao thông trên mặt tràn đầy lo âu sốt ruột cặp mắt hơi sưng đỏ giống như khóc giờ phút này khoe mắt bà còn nước mắt chương ba trăm lẻ tám con lừa ngu ngốc cô cấp đồ rắc r ư ỡ i hai nhóm dịch thất liên hoa mẹ mẹ không phải mẹ mẹ được thả ra rồi hạ lâm mang thai té xuống đất nhưng bỏ dậy giống như không có chuyện gì lập tức đi về phía lý tuyết hà lý tuyết hà nhìn hạ lâm mắt x ư n g đỏ lo lắng hỏi lâm lâm vân vân hy bây giờ thế nào mẹ hạ lâm khóc nhìn lý tuyết hà bi thương nói vân hy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại bác sĩ nói nói vân hy có thể sẽ biến thành người thực vật hu hu mẹ nếu vân hy thật sự biến thành người thực vật c ò n v à đứa nhỏ phải làm sao hu hu mẹ cái gì vân vân hy sẽ biến thành người thực vật lý tuyết hà nghe vậy sắc mặt trắng bệnh nước mắt trong mắt trào ra suýt chút nữa té xỉu mẹ mẹ mẹ nhất định phải chống đỡ vân hy nhất định sẽ tỉnh lại hạ lâm lập tức đỡ lý tuyết hà khóc nhìn bà an ủi lý tuyết hà đứng vững hai mắt ngấn lệ tức giận lại tràn đầy hận ý nhìn lê hiểu mạn tiểu tiện nhân đều là do sao chối cô nhất định là cô đem đến thai ách cho vân hy vân hy gặp tai nạn nhất định là cô làm hại lê hiểu mạn không nghĩ tới lý tuyết hà được thả ra trong mắt cô lướt qua vẻ kinh ngạc ánh mắt lạnh nhạt nhìn bà hoác phu nhân con trai bà còn nằm trên giường bệnh bà nên tích chút khẩu đức cho con trai bà đi nếu tôi là bà trước tiên chính là đi vào phòng bệnh chứ không phải ở đây mắng người khóc lóc om sòm đúng đấy lâm mạch mạch khinh thường nhìn lý tuyết hà con trai mình là một tên cặn bã bị ông trời phát hiện nhân từ chỉnh đốn còn đổ tội lên đầu m ạ n m ạ n chúng tôi bà đúng là không biết xấu hổ cô lý tuyết hà bị lê h i ể u mạng và lâm mạch mạch chọc giận không thôi gương mặt đỏ bừng bà hung hăng trừng mắt lê h i ể u mạng và lâm mạch mạch đang muốn kéo hạ lâm vào phòng thăm hoác vân hy hoác nghiêm mặt đầy ngưng trọng đỡ hoác nghiệp hoàng đi ra ba vân hy thế nào lý tuyết hà vừa thấy lý nghiệp hoàng vội vàng tiến lên nhìn ông hỏi hoác nghiệp hoàng thấy lý tuyết hà cũng kinh ngạc con không sao lý tuyết hà khóc nhìn hoác nghiệp hoàng lo lắng hỏi ba vân hy nó thật sự thật sự biến thành người thực vật sao hoác nghiệp hoàng nhũ mày thở dài một hơi s ắ p mặt nặng nề g h nhìn lê hiểu mạn mạn mạn con vào tham vân hy đi cho chuyện với nó có lẽ nó sẽ tỉnh lại lý tuyết hà tức giận nhìn lê hiểu mạn sau đó nhìn hoác nghiệp hoàng nói ba tại sao cho cô ta vào tham vân hy cô ta dựa vào cái gì cô ta đã không còn là vợ vân hy bây giờ lâm lâm mới con im miệng cho ba khu khu hoác nghiệp hoàng mặt âm chấm thét vì động khí mà h ọ khan lê hiểu mạn thấy vậy n h ữ n g mày lo lắng đang muốn tiến lên nhưng lâm mạch mạch kéo cô lại mạn mạn chuyện của hoác gia không còn liên quan tới cậu cậu ở bệnh viện lâu rồi đã hết l ò n g chúng ta đi dứt lời lâm mạch mạch kéo lâm hiểu mạn đi mạch mạch mạch mạch vung mình ra trước đi lâm mạch mạch kiên quyết kéo lê hiểu mạn đi bọn họ vừa tới cửa liền gặp long tư hạo lê hiểu m ạ n bị lâm mạch mạch đẩy vào xe long tư hạo còn tốt bụng đóng cửa xe nhìn long tư hạo cười nói long tổng hoàn bích quy triệu dẫn m ạ n m ạ n về đừng để cô ấy đến bệnh viện nữa hoàn bích quy triệu của về chỗ cũ thời chiến quốc nước triệu có viên ngọc họ hòa của nước sở tần triệu vương dùng mười lăm ngôi thành để đổi viên ngọc này triệu vương phái lạn tương như mang ngọc đi đổi thành tương như đến nước tần dân ngọc nhìn thấy tần vương không có t h à n h ý không muốn giao thành bèn nghĩ cách mang ngọc trở về phái người trả lại cho nước triệu dứt lời cô đứng lên đi tới ven đường chuẩn bị đón xe lăng hàn dạ rảo bước tiến lên ôm eo nhỏ của cô ánh mắt tà mị đi đâu lâm mạch mạch nước mắt nhìn lăng hàn dạ cười mặt đầy tà mị yêu mị cười một tiếng nói từng chữ tìm đàn ông của tôi lăng hàn dạ nho mắt lộ ra tia sáng lạnh lẽo giọng vẫn dí dỏm như cũ nhưng mang theo lanh ý lâm mạch mạch đừng quên quan hệ của chúng ta lâm mạch mạch nhũ mày cười lún đồng tiền như hoa nhìn anh tôi dĩ nhiên không quên quan hệ của chúng ta yên tâm loại quan hệ làm tôi ghét cay ghét đắng này cả đời tôi cũng sẽ không quên nhưng mà đó không ảnh hưởng tôi đi tìm đàn ông tôi cũng không còn nhỏ phải lập gia đình lăng hàn dạ vẫn cười tà mị ánh mắt màu nâu khúc xả ra tia sáng lạnh leo sen lẫn tia lệ khí tay bên eo cô tăng thêm lực lâm mạch mạch đau đến nhữ mày thấy cô c a o mày anh rất hài lòng nụ cười tùy ý mở rộng trong mắt tản ra ánh sáng tà tứ em chịu gả cho đàn ông khác sao đừng quên ở trên giường tôi làm cho em rất vui rất hài lòng không phải sao lâm mạch mạch hơi c a o mày trong lòng mơ hồ đau xót nhưng cô nhanh chóng che giấu nhìn lăng h à n g dạ vẫn cười mê lòng người như vậy đúng tôi rất hài lòng trong chuyến đi này lăng thiếu anh thường xuyên bách chiến bất kể t i ể u phụ nữ gì anh đều thưởng thức qua anh đã sớm luyện kỹ thuật tinh thông tiểu nữ tôi còn non nớt đương nhiên dễ dàng thỏa mãn có điều tôi vẫn cảm thấy đàn ông đều có thể làm cho tôi vui vẻ lăng thiêu anh thật sự không cần phải lấy chuyện mang mỗi người phụ nữ lên giường làm chuyện đó ra khoe khoang lời lâm mạch mạch khiến nụ cười tà mị trên mặt lăng hàn dạ thu liễm lại ánh mắt màu nâu lóe lên tia lạnh sắc bén lâm mạch mạch chọc giận tôi em không có lợi ai nói không có lợi lâm mạch mạch nhìn mắt băng l ạ n h của lăng hàn dạ cười lún đồng tiền như hoa nói ít nhất không cần để lăng thiêu anh hầu hạ lăng hàn dạ nho mắt bàn tay trắng non nâng cằm cô cười tà mị lạnh lẽo lâm mạch mạch xem ra em thật sự thiếu t r ì n h đốn dứt lời anh nắm cổ tay cô thật chặt cưỡng ép cô lên xe anh lâm mạch mạch thấy vậy con môi cười đá một cước về phía bắp chân anh a lăng hàn dạ đau la lên một tiếng ánh mắt gắt gao nhìn cô em muốn chết có phải không lâm mạch mạch nhân cơ hội đẩy anh ra nhìn anh cười tối nay đừng đến tìm tôi cũng đừng bắt tôi đi tìm anh gần đây tôi không có tình thú anh có yêu cầu gì cứ đi tìm em gái vi vi của anh giải quyết lăng hàn dạ nhíu mày nhìn lâm mạch mạch lâm mạch mạch đừng nói cho tôi em đang ghen lâm mạch mạch liếc lăng hàn dạ quyến rũ cười sao có thể chứ lăng thiếu chắc anh biết tôi ghét hoác vân hy cũng vì anh ta quá cặn bã cho nên đối với động vật mạnh mẽ không phân ngữ cao thấp với h o ặ c cặn bã như anh sao tôi có thể ghen vì anh nếu như không phải trước kia có hợp đồng bán đứt với anh tôi muốn mặc kệ anh dứt lời cô lên taxi rời đi lăng hàn dạ thấy lâm mạch mạch rời đi nhíu chặt mày lồng ngực tụ lại lửa giận phụ nữ chết bẩm lại so sánh anh với hoác vân hy lăng hàn dạ anh ở trong mắt lâm mạch mạch cô thật sự kém cói như vậy sao thật sự khiến cô cực kỳ chán ghét sao anh cau mày giữa hai lông mày lướt qua mất mát anh không nhận ra chương ba trăm lẻ chín vừa nôn có thai sao một nhóm dịch thất liên hoa vì lê hiểu mạn nói muốn mua chút nguyên liệu nấu ăn long tư hạo mới đi cùng cô tới siêu thị lớn gần hồng hoa huyện cách đó không xa long tư hạo vừa đẹp trai cao giáo mặc toàn hàng hiệu cho nên khi anh vừa vào siêu thị đã khiến cả chỗ nào xôn xao hẳn lên cho dù là nhân viên phục vụ hay là khách hàng dù nam hay nữ cũng không nhịn được mà nhìn anh tiếng nghị luận khen ngợi vẻ ngoài của anh không ngừng vang lên mà khi thấy bàn tay anh giữ chặt lê hiểu mạn thì khách hàng nữ trong siêu thị không ngừng hâm mộ và ghen t ị lê hiểu mạn thấy có không ít người nhìn sang câu ngước mắt nhìn long tư hạo cố tình làm vẻ mặt không vui lần sau em sẽ không đi siêu thị với anh nữa nghe vậy long tư hạo hơi neo h mắt lại ánh mắt nhu hòa nhìn cô mím chặt ngôi vì sao lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh kiếp mắt nhìn anh vẻ ngoài anh quá nổi bật vốn dĩ em cũng không đến nỗi nào nhưng khi đi cùng anh thì sắp biến thành vịt con s â u xí rồi a a long tư hạo thấy lê hiểu mạn hiếm khi đùa rỡn với anh anh khẽ cười nhẹ nhàng hôn lên đôi môi cô thì thầm bên thai vậy để lần sau anh mặc lôi thôi một chút rồi mới ra ngoài lúc anh hôn lê hiểu mạn đã khiến cho toàn bộ phụ nữ trong siêu thị ghen tỵ vì sự lãng mạn và cảm thấy tan nát có lòng nam thần dịu dàng đẹp trai như vậy mà lại là hoa đã có chủ rồi cũng có người nhận ra long tư hạo một vị khách nữ nhỏ giọng nói với bạn trông anh ta rất quen rất giống tổng giám đốc tập đoàn trang sức ke long tư hạo dùng chiếc nhẫn mười hai cả giặt để cầu hôn bạn gái chẳng lẽ người phụ nữ bên cạnh anh ta chính là bạn gái thần bí kia sao cô gái kia nghe vậy lập tức cầm điện thoại tìm mấy bức ảnh trên tin tức kích động nói chính là anh ta đúng là anh ta đó và、wow, người phụ nữ kia thật hạnh phúc chiếc nhẫn kim cương mười hai cả giặt kia có giá trị như thế nào chứ lê hiểu mạn bị long tư hạ hôn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng cô nhíu mày nhìn anh nhỏ giọng nói em nghĩ sau này anh cũng không cần ra ngoài đâu anh quá nổi bật long tư hạ hơi nhíu mày ánh mắt đầy ý cười nhìn cô hơi n ế t ngôi trầm giọng nói hiểu hiểu anh nổi bật như vậy chứng tỏ em rất tính mắt dẫn anh ra ngoài cùng cũng khiến em rất có thể diện mà lê hiểu mạn nhíu mày liếc nhìn anh giống như công nhận gật đầu một cái đúng là rất có thể diện nhưng mà em cũng sắp biến thành kẻ địch của toàn bộ đàn bà con gái trong siêu thị này rồi hai người vừa nói vừa cười bầu không khí cực kỳ hài hòa vô tình đã đến khu trẻ em hai người không hẹn mà cùng dừng bước khu siêu thị này có khu vui chơi dành cho trẻ em người lớn đang dẫn con vào trong đó chơi trên mặt một đứa bé đều nở nụ cười ngây thơ hồn nhiên khiến người ta cảm thấy rất t ấm áp long tư hạo hơi híp mắt lại nhìn lũ trẻ vui rùa ánh mắt cũng đầy ý cười anh quay mặt nhìn lê hiểu mạ trầm giọng nói hiểu hiểu chúng ta cũng nhanh chóng có con thôi nhỉ liếc nhìn mấy đứa bé kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn của hiểu hiểu mang đầy ý cười nghe thấy long tư hạo nói vậy cô đỏ mặt thấp giọng nói chuyện con cái chỉ có thể tùy duyên thôi không phải anh nói có là có được long tư hạo nhữ mày ánh mắt thâm tình nhìn cô qua lời nói này anh xác định được một vài chuyện anh siết chặt e o nhỏ của cô hiểu hiểu em n g ầ m thừa nhận sẽ sinh con cho anh đúng không khuôn mặt lê hiểu mạn đỏ lên trứng mắt nhìn anh giọng nói đầy đùa giỡn bây giờ không phải là chuyện em có đồng ý mang bầu hay không mà anh có bản lĩnh để em mang thai hay không nói xong những lời này khuôn mặt nhỏ nhắn của cô càng đỏ hơn cô rất ít khi đùa rơn với long tư hạo đặc biệt là khi dính dáng đến việc của đứa bé khiến cô cảm thấy rất xấu hổ long tư hạo thấy mặt cô đỏ tới mang thai anh càng ôm chặt cô hơn nụ cười đầy thỏa mãn nhìn cô khàn giọng thì thầm bên thai cô trong vòng nửa năm anh nhất định sẽ để em mang thai nhân viên phục vụ trong quầy trẻ em thấy hai người ánh mắt sáng lên vội vàng lên tiếp đón cười chào hỏi tiên sinh phu nhân hai vị đi xem đồ cho bé con sao ở chỗ chúng tôi có quần áo túi xe đẩy bình sữa mũ sữa dưỡng thể cho trẻ sơ sinh cái gì cũng có nghe nhân viên giới thiệu lê hiểu m ạ n đang định nói bọn họ không muốn mua nhưng lòng tư hạo đứng bên cạnh cô đã cướp lời trước chúng tôi cần hết nhưng chúng tôi muốn tự chọn lê hiểu mạn kinh ngạc nghĩ rằng mình nghe lầm meo mắt lại liếc nhìn anh nhỏ giọng nói chúng ta còn chưa có bé con mua những thứ này làm gì chứ long tư hạo nhữ mày ánh mắt đầy dịu dàng thâm tình nhìn cô chuẩn bị sớm t r ư ớ c cũng không sao sớm muộn gì cũng có chuẩn bị t r ư ớ c có còn hơn không dứt lời anh ôm lấy lê hiểu mạn tự mình đi chọn mua túi và quần áo cho bé con tương lai của họ t r ư ơ n g ba trăm mười buồn nôn có thai sao hai nhóm dịch thất liên hoa anh tự chọn những đồ từ lớn như túi trẻ em nhỏ như tất sơ sinh vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc chăm chú cực giống một người c h a tiêu chuẩn bé con chưa sinh ra nên không biết là trai hay gai lúc anh mua quần áo cũng chọn mấy màu sắc anh mua cái gì cũng hỏi ý kiến lê hiểu mạn mà mặt lê hiểu mạn đã đỏ hửng m à anh thấy thích cái gì thì tự quyết định cô tin tưởng vào mắt nhìn của anh khi thấy dáng vẻ chuyên tâm của anh khuôn mặt lê hiểu mạn đầy ý cười trong lòng cảm thấy vô cùng hạnh phúc cô lại có chút mong đợi cô có thể nhanh chóng mang thai để sinh một bé con cho anh cô tin tưởng anh sẽ là một người ba tốt ánh mắt khi cô nhìn anh càng tình cảm ơn sau khi chọn xong đồ long tư hạo để lại địa chỉ để siêu thị giao hàng tới sau đó hai người đi đến khu bán nguyên liệu nấu ăn sau khi mua xong rau củ quả lúc lê hiểu mạn đang chọn thịt nhìn thấy móng heo trong đầu nghĩ tới hình ảnh nhớp nháp sau khi hầm huệ huệ trong dạ dày khó chịu cô nôn ra long tư hạo thấy vậy ánh mắt hẹp dài nhìn cô chằm chằm đầy vẻ lo âu đưa tay vô sau lưng cô hiểu hiểu sao rồi lê hiểu mạn nôn mửa mấy cái ngước mắt nhìn long tư hạo nhíu mày không sao đâu thật không áo long tư hạo nhíu mày nhìn cô vẻ mặt đầy lo lắng thấy anh lo lắng cho mình lê hiểu mạn nhẹ nhàng cười một tiếng em thật sự không sao chẳng qua em chỉ không thích khi nhìn thấy đồ mỡ thôi không mua móng heo nữa mua thịt gà huệ vừa nghĩ đến đùi gà nhấc múa cô lại không nhịn được mà nôn mửa hiểu hiểu long tư hạo nhíu chặt mày ánh mắt càng lo lắng liếc nhìn cô không đi mua đồ nữa đến bệnh viện xem một chút em như vậy anh không yên tâm chút nào cả tư hạo lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long tư hạo cau mày một chút yên tâm em không sao anh đi mua ít thịt gà đi dứt lời cô đi trước vài bước xoay người không nhìn những đồ thịt kia long tư hạo nhíu mày nhìn cô một lúc rồi mới xoay người đi mua thịt gà hai người mua xong những nguyên liệu cần thiết thì quay trở lại hồng hoa huyền vừa đến nơi thì nhân viên trong siêu thị đã mang đồ đến long tư hạo đặt mấy đồ này vào căn phòng dành cho bé con lê hiểu mạn cầm nguyên liệu nấu ăn vào bếp thịt gà dùng để nấu canh nhưng cô vừa thấy thịt gà cũng cảm thấy muốn nói lại nhớ tới đùi gà nhớp nhắc kia cô lắc lắc đầu chắc chắn là cô đã xảy ra vấn đề gì nhìn thịt gà lại nhớ đến đùi gà vì không để long tư hạo lo lắng cô hơi nhớ mày đè nén cảm giác muốn nói rửa sạch thịt gà cắt nhỏ hầm lúc long tư hạo tiến vào phong bếp lê hiểu mạn đã chuẩn bị xong xuôi chỉ còn xào chút thức ăn anh ôm cô từ đằng sau môi mỏng lên g ò má cô trầm giọng hỏi đang nấu gì vậy lê hiểu mạn đỏ mặt nữ h n g mày nhìn anh chỉ nấu mấy món gia đình thôi so với tài nấu nướng của anh thì em cũng còn kém xa nhưng không được chê bài đầu long tư hạo bông u cô ra xoay người cô lại trong ánh mắt đầy ý cười không nhịn được mà hôn lên cánh môi cô hiểu hiểu ăn không ngon còn không cho người ta nhận xét hóa ra em lại bá đạo như vậy nhưng mà em yên tâm đi em làm khó ăn như thế nào anh cũng không nói thật đâu nhỉ nghe vậy lê hiểu mạn h i ế p mắt nhìn anh nói như vậy lần trước là anh lừa em hả long tư hạo hơi nhếch mày ngón tay nhẹ nhàng méo m ũ i cô giọng nói chấm thấp êm thai bảo bối ả lại còn biết bắt bẻ anh lần trước em nấu rất ngon đây là sự thật còn hơn chân trâu nữa bảo bối này nghe cảm thấy đầy cưng chiều khiến lê hiểu mạn rung động trong lòng như thấm mật ngọt ngào không thôi hạnh phúc không gì sánh kịp cả khuôn mặt cô đầy ý cười hạnh phúc cô không kiềm chế được mà vòng tay lên cổ long tư hạo ánh mắt trong veo đầy tình cảm nhìn anh tư hạo em cô đang định nói em yêu anh nhưng đột nhiên lại dừng lại khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hửng chính bản thân cô cũng có chút không dám tin cô vừa xúc động định nói với anh ba trước kia cô vẫn cho rằng cô chỉ rất thích anh nhưng không nghĩ đến việc có yêu anh hay không nhưng xúc động kia cô mới nhận ra không biết từ lúc nào cô đã yêu anh chứ không còn thích hay cảm động nữa bây giờ cô cực kỳ tin tưởng một câu yêu một người là việc xảy ra trong trước mắt giống như cô đã thấy yêu anh từ lúc nào không hay vậy long tư hạo nhữ mày ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu em làm sao tại sao không nói hết hai tay ôm cổ long tư hạo cảm thấy căng thẳng câu ngượng ngùng nhìn anh chủ động hôn anh thấy cô chủ động ý cười trong mắt long tư hạo càng rõ ràng ôm cô chặt khiến cho nụ hôn càng sâu hơn hai người hôn sâu lại kịch liệt tình cảm nồng nàn thể hiện qua nụ hôn này bởi vì hai người hôn quá lâu cho đến khi tiếng sôi ùn g ụ c cũng không nghe thấy khi hai người kết thúc nụ hôn này thì cháo gà đã trào ra ngoài lê hiểu mạng thấy vậy vội vàng tắt lửa đi vừa rồi vì chìm đắm trong nụ hôn của long tư hạo cô không có cảm giác gì bây giờ khi ngửi thấy mùi cháo cô lại có cảm giác muốn nói nhưng không quá kinh khủng không muốn long tư hạo lo lắng cô cũng không để lộ vẻ gì cảm giác này còn có thể kiềm chế được chỉ còn hơi buồn nôn m à thôi cho nên cô chỉ nghĩ mình không quen mùi cháo gà nên buồn nôn như vậy chương ba trăm mười một di vật không muốn báo thủ một nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo thấy cô đang hầm cháo gà ánh mắt hơi híp lại thâm trầm nhìn cô hiểu hiểu em hầm cháo gà cho dừng một chút anh mới nói tiếp ông nội lê hiểu mạn thở hổn hển ngước mắt nhìn long tư hạo cười gật đầu ừ sức khỏe ông nội không tốt cần bồi bổ long tư hạo n h ư mày nụ cười thu lại mấy phần cho nên lát nữa em phải đến bệnh viện hả lê hiểu mạn lại gật đầu ngước mắt nhìn long tư hạo ông nội cần có người chăm sóc tư hạo hiện giờ hoắc vân hy đang hôn mê bất tỉnh ông nội lại đang ở bệnh viện anh có thể hỗ trợ hoắc ra mà hiểu hiểu long tư hạo không đợi cô nói hết đã ngắt lời trên khuôn mặt tuấn mỹ càng lúc càng c ứ n g rắn thâm trầm nhìn cô chuyện của hoác gia anh không muốn quản quá nhiều trong câu nói của anh ẩn chứa sự bất mãn với hoác gia lê hiểu mạn hơi híp mắt lại liếc mắt nhìn anh một cái không phải anh cũng là con cháu hoác gia đó sao ngay cả như em cầu xin anh giúp ông nội một tay cũng không thể sao long tư hạo nhữ mày ánh mắt càng thâm trầm hơi mím môi lại hiểu hiểu là ông ta bảo em tới khuyên anh sao ông ta nhận ra thấy anh gọi hoác nghiệp h à n h rất hời hợt lê hiểu mạn nhìn anh chằm chằm cau mày nói tư hạo có phải anh có thành kiến rất lớn với ông nội đúng không rốt cuộc tại sao mẹ anh lại chết chứ long tư hạo nghe thấy lê hiểu mạn nhắc tới mẹ ánh mắt anh trầm xuống trong đôi mắt đầy đau đớn anh đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt tường đỏ của cô hiểu hiểu anh đồng ý với em tạm thời quản lý hóc o thị còn chuyện của mẹ anh sau này anh sẽ nói với em không hiểu tại sao long tư hạo không muốn nhắc đến chuyện của mẹ lý mân cũng không hỏi nhiều nữa trong lòng mỗi người đều có những chuyện mà người ta không muốn đề cập tới có lẽ cái chết của mẹ là vết sẹo trong lòng anh sau khi vạch trần sẽ khiến máu tươi đầm đĩa khi nhắc đến việc này chẳng khác nào đang rạch vết sẹo ra anh nhất định sẽ rất đau cho tới bây giờ cô chưa bao giờ thấy anh để lộ vẻ đau lòng trên mặt cô không biết anh phải cất giấu bao nhiêu chuyện đau lòng nhưng lúc này cô muốn đau cùng anh yêu anh muốn dùng tình yêu của mình xoa dịu đau đớn đã bị t r ô n vùi kia câu nước mắt nhìn anh cười gật đầu được rồi anh đi ra ngoài trước đi tối qua anh không ngủ ngủ một lát đi đã khi em xảo xong thức ăn em sẽ gọi anh thấy anh không có ý đi ra ngoài cô đẩy cả người anh ra khỏi phòng bếp đi mà đi ngủ chút đi mà giọng nói cô có chút nũng nịu khiến đôi mắt long tư hạo đầy ý cười nói được rồi anh đi là được dứt lời anh ra ngoài ngồi trên ghế s a lon khi nhắm hai mắt lại trong đầu lại hiện lên hình ảnh thê thảm của bà long nhã tâm mẹ anh khi chết lời mẹ trước lúc chết vẫn vang vọng bên thai anh tư hạo đừng đừng báo thù cho mẹ đừng đừng nên hận ông con mẹ tại sao là ông ta cố tình chia rẽ mẹ và ba là ông ta đuổi tận giết tuyệt mẹ cướp long thị hại ông ngoại mất tích không tư tư hạo đừng nói như vậy nghe nghe lời mẹ đừng nên hận ông nội con đừng b á o thù phải sống thật tốt nhất định phải sống thật tốt đây là di ngôn mong ước duy nhất của mẹ con đồng ý với mẹ đi tư tư hạo con muốn mẹ chết không nhắm mắt sao khi đó anh mười sáu tuổi nhìn thấy cả người mẹ đầy máu lúc mẹ nhắm mắt cuối cùng anh cũng phải đáp ứng sẽ không hận không báo thủ ông nội mình chuyện nhiều năm như vậy g i á n g vẻ thê thảm của mẹ khi chết vẫn xuất hiện rõ ràng trong đầu anh khiến mỗi lần anh nhớ tới vừa đau đớn lại căm hận nhưng anh đã đồng ý với mẹ sẽ không trả thù anh làm sao có thể đổi ý nếu ngay cả di ngôn của mẹ anh cũng không làm được vậy sao anh có tư cách làm lời chứ đang lúc đau buồn một giọng nói mềm mại vang lên bên thai anh tư hạo nghe vậy long tư hạo hoàn hồn lại ngước mắt nhìn lê hiểu mạn đứng trước mặt anh nhìn anh c h ầ m c h ầ m không trước mắt anh che giấu đau đớn trong đôi mắt kéo cô vào lòng dịu dàng nhìn cô cơm chín rồi sao lê hiểu mạn nhìn anh c h ầ m c h ầ m thấy mắt anh còn lơ lớt cô nhẹ nhàng rút ve k h o e mắt anh cau mày hỏi tư hạo anh khóc sao long tư hạo cầm lấy bàn tay đang rút ve anh đưa bên miệng hôn một cái ánh mắt thâm tình nhìn cô con môi cười bén gốc em cảm thấy một người như anh sẽ khóc sao lê hiểu mạn khẽ gật đầu liếc nhìn anh tư hạo không có ai mà không khóc cả người kiên cường đến đâu cũng có lúc mềm yếu đau lòng người yếu đuối sẽ than vãn khóc lớn người mạnh mẽ sẽ khóc ở trong lòng dù người khác không nhìn thấy nhưng không có nghĩa là không cảm nhận được long tư hạo cười liếc nhìn cô cười công nhận em nói cũng có lý dứt lời anh ôm lấy cô càm để lên trán lê hiểu mạ nghiêm túc nói hiểu hiểu cả đời này em đừng rời khỏi anh có được không không đợi cô trả lời anh đã cúi đầu hôn lên cánh môi đầy đặn của cô giống như sợ làm cô đau nụ hôn của anh rất dẻ dặt và dịu dàng hôn một lúc lâu anh mới ngừng lại ánh mắt thâm tình nhìn cô cực kỳ nóng bỏng trầm giọng nói hiểu hiểu anh yêu em rất yêu rất yêu em lê hiểu m ạ n cười giúp vào lòng anh cánh tay mảnh khảnh ôm chặt lấy anh em biết em cảm thấy em sẽ không rời xa anh vinh viết không không kiềm chế cô đã nói lời cam kết hiểu hiểu trong lòng long tư hạo cực kỳ xúc động xiết chặt hai cánh tay túi đầu hôn lên m ô i cô dường như hôn không bao giờ là đủ chương ba trăm mười hai di vật không muốn báo thù nhóm dịch thất liên hoa sau bữa cơm tối lê hiểu mạn mang cháo gà đã hầm nhừ đến bệnh viện cùng long tư hạo vốn dĩ cô định để long tư hạo đưa cô đến bệnh viện rồi về nghỉ ngơi nhưng long tư hạo không yên tâm khi để một mình cô ở lại bệnh viện nên quyết tâm phải ở lại với cô trong phòng bệnh vip hoặc nghiệp hành thấy lê hiểu mạn và long tư hạo đến bệnh viện ông có chút kinh ngạc trên khuôn mặt giàn u a tái nhật của ông đầy ý cười vui mừng tư hạo mạn mạn các con tới rồi lê hiểu mạn đi đến trước giường bệnh của ông ân cần hỏi ông nội ông cảm thấy đỡ hơn chút nào chưa con nấu chút cháo gà ông nội ăn chút đi hoác nghiệp h à n h cười nhìn lê hiểu mạn được mạn mạn có lòng rồi ông nội đã đỡ hơn nhiều lê hiểu mạn múc một bát cháo gà ngồi định đút cho hoác nghiệp h à n h liếc nhìn ông ông nội tư hạo đã đáp ứng quản lý hoác thị giúp ông ông cứ yên tâm dưỡng bệnh đi nghe vậy hoác nghiệp hành ngẩng đầu nhìn long tư hạo vẫn im lặng mừng d ỡ hỏi tư hạo điều mạn mạn nói là thật sao long tư hạo hơi cau mày ánh mắt thâm thúy liếc nhìn hoác nghiệp hành nhẹ gật đầu một cái được ngày mai ông nội sẽ gọi cho trợ lý lâm để cậu ta lấy danh nghĩa ông thông báo cho hội đồng quản trị bổ nhiệm con là tổng giám đốc hoác thị long tư hạo hơi nhớ mày ánh mắt thâm thúy khiến người ta phải không hiểu thấu chẳng qua cháu chỉ tạm thời quản lý thay ông thôi hoác nghiệp h à n h thấy thái độ lạnh nhạt của anh hơi nhớ mày không nói gì nữa lê hiểu mạn nhận thấy giữa hoác nghiệp h à n h và long tư hạo có chút ngăn cách khi đút xong bát cho hoác nghiệp h à n h cô lấy lý do đi rửa bát để l o n g tư hạo ở lại với hoác nghiệp hành cô cố ý để hai ông cháu có thời gian trò chuyện nên nhanh chóng rời khỏi phòng bệnh nghĩ đến hoác vân hy còn chưa tỉnh lại nhớ lại trước kia khi còn nhỏ hoác vân hy vẫn luôn đối tốt với cô cô mới đến phòng cấp cứu qua cửa thủy tinh cô thấy lý tuyết hà không ở đây chỉ cảm thấy hoác vân hy có chút đáng thương nên thay đổi vô trùng đi vào khi ngồi xuống bên cạnh hoác vân hy thấy anh ta không có dấu hiệu của sự sống chỉ nằm im trên giường bệnh đeo máy thở cô hơi nhỡ mày sâu trong lòng cô vẫn có chút khó chịu không phải vì còn yêu anh ta mà cảm thấy khó chịu mà là vì không ngờ anh ta có ngày hôm nay anh ta nằm ở đây nhưng lại không có người thân nào ở bên cạnh ngay cả mẹ cũng chẳng thấy bóng dáng nếu như anh ta biết sẽ cảm thấy khổ sở như thế nào chứ cô nhìn anh ta l ê hiểu mạn nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra giữa bọn họ có cảm động có vui mừng hạnh phúc mong đợi thất vọng rồi tuyệt vọng đau lòng rồi oán hận trách móc càng nghi khiến trong lòng cô càng khó chịu trong đôi mắt phủ một tầng nước mắt cô khẽ cắn môi nhìn anh ta hoác vân hy anh tỉnh lại đi tôi không oán hận anh nữa Hoác ra cần anh ông nội cần anh thấy anh ta không nghe thấy lời cô vẫn nằm im như vậy chẳng có dấu hiệu của sự sống cô nhữ m ẩ y nghiêng người đắp chăn cho anh ta bàn tay cô vô tình chạm vào tay anh ta thấy bàn tay anh lạnh leo như băng giống như một tảng băng vậy nhìn anh ta chăm chú một lúc cô mới cầm bàn tay anh trong lòng bàn tay nước mắt lưng chòng nhìn anh ta hoác vân hy anh phạm nhiều lỗi như vậy mà anh định cả đời này không tỉnh lại sao anh không tỉnh lại thì sao có thể bù đắp lỗi lầm này chứ chẳng lẽ anh cứ muốn nằm ở đây t r ô n t r á n h tất cả sao tỉnh lại đi được không cô nhìn anh ta chăm chàm kể lại những chuyện khi còn bé phát sinh giải thích khi còn bé anh ta là người thế nào trong lòng cô bởi vì cô vẫn luôn chăm chú trên ngời ư hoác vân hy vì vậy không phát hiện long tư hạo đang đứng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt qua lớp cửa kính đôi mắt hẹp dài nhìn c h ầ m c h ầ m lê hiểu m ạ n ánh mắt t h ám trong đôi mắt cực kỳ đau đớn nước mắt của cô từng lời giải thích với hoác vân h i này như những cây kim đâm vào lòng anh khiến anh cảm thấy trong lòng cô vẫn còn hoác vân h i có lẽ cho tới tận bây giờ cô chưa từng quên anh ta mỗi khi hoác vân hy gặp nguy hiểm cô vẫn không để ý đến tính mạng của bản thân mà bảo vệ anh ta lúc ở trong rừng khi ở hoác g i a bây giờ cô rời khỏi anh nhưng lại đến thăm hoác vân hy đau lòng rơi lệ khổ sở vì anh ta hiện giờ anh bắt đầu hoài nghi cô tiếp nhận anh là vì cảm động thôi cảm động vì anh đã ở bên cạnh cô lúc cô đau lòng an ủi cô cảm động những việc anh đã làm cho cô có lẽ cô chỉ cảm động anh mà thôi người cô yêu là hoác vân hy coi như hoác vân hy tổn thương cô như thế nào cô vẫn yêu anh ta khuôn mặt anh đầy đau đớn ánh mắt hơi ướt đau lòng nhắm mắt lại hai giọt lệ lăn dài bên khỏe mắt qua một lúc lâu anh cũng không còn muốn nghe những chuyện đã xảy ra giữa cô và hoác vân hy nữa anh đau lòng vì mười năm đó không có sự tồn tại cu a anh siết chặt nằm đấm cô ép buộc bản thân xoay người rời đi lê hiểu mạn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt một lúc lâu khi trở lại phòng bệnh của hoác nghiệp hoành thì không thấy long tư hạo đâu mà hoác nghiệp hoành cũng giã ngủ cô cũng không đánh thức hoác nghiệp hoành mà ngồi trên ghế s a l o n cầm di động định gọi cho long tư hạo thì phát hiện trên di động có một tin nhắn ngắn còn chưa đọc do long tư hạo gửi tới cô vội vàng mở tin nhắn cũng chỉ có bốn chữ không cần tìm anh cô hơi nhíu mày nhìn chằm chằm bốn chữ trên màn hình cảm thấy khó hiểu không cần tìm anh ba anh chỉ gửi bốn chữ này không có gọi trong lòng cô cảm thấy lạnh lẽo thấu xương cô nhíu chặt chân mày bàn tay cầm di động siết chặt lại chờ một lúc thấy long tư hạo cũng không về cô cảm thấy mất mát không nhịn được gọi điện cho anh điện thoại vang lên mấy hồi chuông mới có người tiếp vẫn là giọng nói trầm thấp quen thuộc nhưng giọng điệu có chút lạnh nhạt tối nay anh không về đâu a lê hiểu mạng đáp một tiếng bàn tay siết chặt di động ánh mắt càng mất mát hơn cô có chút đau lòng vì sự lạnh lùng của anh chương ba trăm mười ba ban này gặp phải tên cướp một nhóm dịch thất liên hoa cô không lên tiếng long tư hạo cũng không nhưng không cúp điện thoại hai bên lâm vào yên lặng chỉ có hô hấp hai người lượn lờ bên thay nhau yên lặng hồi lâu lê hiểu mạn không nghe long tư hạo nói nữa trong lòng cô nổi lên ngọn lửa tức giận nói không nói gì thì cút anh đi ngủ sớm đi trước khi ông nội xuất viện em sẽ không về em cút được em cút trước long tư hạo nhàn nhạt đáp trong lời nói lộ ra bất đắc dĩ lê hiểu mạn hít mắt một khắc cút máy nghe được anh thở dài cô nhìn điện thoại vốn định gọi lại nhưng sau khi bấm d ẫ y số không thể quen thuộc hơn kia lại do dự không gọi có lẽ vì anh quá mệt mỏi nên mới về cô nên để cho anh nghỉ ngơi cho khỏe cũng không thể bắt anh luôn ở bên cạnh cô không làm chuyện gì cô không gọi qua cất điện thoại tựa đầu vào s o f a nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng trước mắt luôn hiện ra khuôn mặt tuấn mỹ của long tư hạo tất cả suy nghĩ của cô đều bị long tư hạo chiếm cứ trong lòng đều là anh anh mới rời đi không bao lâu cô đã bắt đầu nhớ anh nằm trên sofa cô căn bản không ngủ được dứt khoát không ngủ đứng dậy vào phòng ngủ thấy hoác nghiệp hoàng ngủ say cô mới rón d é n đi ra sau đó ngồi trên sofa mất mát nhìn điện thoại mà long tư hạo cũng không về hồng hoa huyện lúc này anh đang ở ngoài bệnh viện anh ngồi trên xe r ồ n r ò i s ờ hai tay khoác lên tay lái nhìn c h ầ m c h ầ m bệnh viện ánh mắt hết sức thâm t r ầ m cùng với mất mát và lưu luyến không thôi giữa hai lông mày như tranh vẽ của anh nổi lên nồng đậm tịch mịch hiểu hiểu phải đợi tới khi nào em mới có thể hoàn toàn quên hoác vân hy phải đợi tới khi nào em mới có thể toàn tâm toàn ý yêu anh anh muốn làm tình yêu chân thành tha thiết của em không phải cảm động không phải cảm kích anh không rời đi đợi trong xe suốt một đêm đến khi trời sáng anh gọi điện cho lạc thụy bảo anh ta tới bệnh viện liền đến công ty lê hiểu mạn gần sáng mới ngủ nhưng vừa sáng cô đã tỉnh rửa mặt xong cô vào phòng ngủ thấy hoác nghiệp hoàng đã xuống giường hơn nữa tinh thần tốt hơn hôm qua rất nhiều cô lập tức tiến lên đỡ hoác nghiệp hoàng ông nội sao ông không ngủ thêm một lát hoặc nghiệp h o à n g cười nhìn lê hiểu mạn ông nội muốn đi thăm vân hy săn tiện đi tới đi lui dạ lê hiểu mạn gật đầu đỡ hoắc nghiệp h o à n g ngồi xuống giường ông nội ông ngồi xuống một lát ngay sau đó cô bưng nước nóng tới hoắc nghiệp h o à n g thấy cô lấy khát nước vui mừng nói mạn mạn không uổng công ông nội thương con con quả nhiên là một đứa bé ngoan hiếu thuận đưa khăn cho ông nội ông nội tự l a o được lê hiểu m ạ n cười vắt khô khăn lông đưa cho hoác nghiệp hoàng đợi hoác nghiệp hoàng rửa mặt xong bác sĩ chính của ông liền tới làm một loạt kiểm tra mới nói thân thể ông không có gì đáng ngại nữa chỉ cần không bị kích thích thường n g à y chú ý ăn kiêng sẽ không có chuyện gì nhưng còn cần ở bệnh viện quan sát mấy ngày sau khi bác sĩ rời đi lê hiểu m ạ n liền đỡ hoác nghiệp hoàng ra ngoài thấy lạc thụy chạy vào bệnh viện lê tiểu thư lạc thụy mặc quần áo xanh đen bình thường đeo kính mát trong tay sách bữa sáng long tư hạo cố ý chuẩn bị cho lê hiểu mạn nhìn lạc thụy lê hiểu mạn kinh ngạc trợ lý lạc sao anh tới đây lạc thụy cười tiến lên nhìn cô lê tiểu thư hôm nay tổng giám đốc sẽ không tới cố ý bảo tôi đem bữa sáng tới cho lê tiểu thư dứt lời anh ta lại nhìn hoác nghiệp hoàng hoặc già, còn có của ông. Nghe lạc thụy nói long tư hạo sẽ không tới lòng lê hiểu mạn trầm xuống sau đó liền nhận lấy bữa sáng lạc thụy mang tới cười nói cảm ơn trợ lý lạc lê tiểu thư không cần cảm ơn tôi muốn cảm ơn thì cảm ơn tổng giám đốc nếu lê tiểu thư không có chuyện gì tôi đi trước lạc thụy làm tư thế chuẩn bị đi lê hiểu mạn nhìn anh ta gật đầu cười yếu ớt nói là trợ lý lạc mang tới vẫn phải cảm ơn anh nếu lê tiểu thư có chuyện gì thì gọi cho tổng giám đốc hoặc là tôi vậy tôi đi trước lạc thụy rời đi lê hiểu m ạ n đỡ hoác nghiệp hoàng vào phòng bệnh ăn sáng xong mới đi thăm hoác vân hy lý tuyết hà tối qua không xuất hiện lúc này đang đứng ngoài phòng chăm sóc đặc biệt mặt đầy lo âu sốt ruột thấy lê hiểu m ạ n đỡ hoác n i ệ p hoàng đi tới và xác mặt không vui nhìn lê hiểu m ạ n đẻ nén chán ghét với cô trong lòng giống như rất ân cần nhìn hoác nghiệp hoàng tiến lên đợ ông ba sao ba tới đây chỗ vân hy có con ba hay yên tâm ba nằm nghỉ ngơi cho khỏe là được hoác nghiệp hoàng không vui hất tay lý tuyết hà ra vẻ mặt nghiêm nghị có cô ở đây tôi mới không yên tâm ba ba nói vậy là có ý gì có con ở đây ba mới không yên tâm là sao chẳng lẽ con không quan tâm con trai mình sao lý tuyết hà mặt đầy ủy khuất nhìn hoác nghiệp hoàng nhưng trong lòng nguyền rủa ông chết sớm cô thật sự quan tâm tới con trai mình khi nào vân hy biến thành hôm nay đều là cô làm hại ba lý tuyết hà khóc than ủy khuất không dứt nói ba ba nói vậy thật là q u ả đáng vân hy là con mang thai mười tháng vất vả sinh ra sao con có thể không quan tâm nó con quá hoan hưởng nơi này là bệnh viện ba nói vậy có từng chú ý tới mặt mũi con không hừ mặt mũi hoác nghiệp hoàng hừ lạnh một tiếng đập cây gậy trong tay xuống đất ánh mắt âm trầm sắc bén nhìn bà hừ nếu cô thật sự quan tâm sống chết của con trai mình nào còn tâm tư trang điểm cô nhìn bộ dáng của cô đi tuổi đã cao mặt quẹt như mương khỉ còn dám ra đây gặp người mặt của hoác gia cũng bị cô làm mất hết cô nhìn mạn mạn đi mạn mạn giống cô sao ba ba ba lại so sánh con với cô ta lý tuyết hà bị hoác nghiệp hoàng nói mặt lúc trắng lúc xanh ủy khuất lê hoa đai vũ hai mắt ngấn lệ phẫn hận nhìn lê hiểu mạn hận không thể tiến lên tắt cô nếu như không phải ngại hoác nghiệp hoàng ở đây bà đã sớm động thủ hoác nghiệp hoàng nói bà như vậy bà căm ghét ông chương ba trăm mười bốn ban này gặp phải tên cướp hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu m ạ n thấy lý tuyết hà bị hoác nghiệp h o à n g nói tới khóc đôi mi thanh tú hơi nhữ lại cũng không nói chuyện thay lý tuyết hà vì cô cảm thấy hoác nghiệp h o à n g nói đúng nếu lý tuyết hà thật sự lo lắng sống chết của con trai mình sẽ không có tâm tình trang điểm ăn mặc hoác vân hy biến thành người chẳng phân biết thị phi đúng sai không thiếu công lao của bà dưới sự hun đúc của lý tuyết hà anh ta không tránh được mất bản chất xấu hổ mất mặt nơi này không cần cô cút hoắc nghiệp h o à n g mặt âm trầm nhìn lý tuyết hà dọn nghiêm nghị ba ba ba thật quá đáng lý tuyết hà nổi lên tầng nước mắt dáng vẻ hủy khuất không thôi nhìn hoắc nghiệp hoàng khóc chạy đi h ạ i d hoắc nghiệp hoàng thở dài một hơi mắt đầy bị thương ngay sau đó lê hiểu mạ n đỡ ông vào phòng giám sát cách phòng chăm sóc đặc biệt cánh cửa thủy tinh bác sĩ và y tá đang làm kiểm tra và truyền nước biển cho hoác vân hy còn hoác vân hy đeo máy dưỡng khí vẫn lẳng lặng nằm đó giống như người thực vật hoác nghiệp hoang n h i u chặt mày nặng nề thở dài một hơi nhìn hoác vân hy một hồi lại nhìn lê hiểu mạ n vẻ mặt ôn hòa nói mạn mạn ở đây trông coi vân hy d ù n ông nội ông nội muốn đến công ty một chuyến lê hiểu mạn ngước mắt nhìn hoác nghiệp hoàng nhớ mày ông nội bác sĩ nói ông còn phải quan sát mấy ngày vẫn chưa thể xuất viện hoác nghiệp hoàng cười nhìn lê hiểu mạn vỗ nhẹ tay cô mạn mạn con yên tâm ông nội biết rõ thân thể của mình ông nội không sao rồi dứt lời ông liền gọi cho tài xế của ông bảo tài xế tới bệnh viện đón ông lê hiểu mạn thấy ông kiên trì muốn đến công ty một chuyến không khuyên nữa c h ờ tài xế ông đến cô đ ợ i ông đi thang máy xuống lầu đưa ông lên xe thấy h o á c nghiệp h o à n g ngồi lên xe rời khỏi bệnh viện cô xoay người chuẩn bị đi vào đột nhiên có hai người đàn ông chạy tới trước mặt cô một người nam trong đó tuổi tác hơi nhỏ chừng hai mươi mốt phẩy hai ư hai tướng mạo phổ thông a n mặc cũng rất phổ thông còn người kia vóc dáng thấp bé tuổi chừng hơn bốn mươi hai người nhìn tương tự giống như hai cha con nhìn hai người đàn ông đột nhiên xông tới chặn đường cô lê hiểu mạn âm thầm lui về sau đôi mi thanh tú cau lại chuẩn bị đi qua bên cạnh thế nhưng hai người đàn ông thấy vậy cản cô lần nữa ánh mắt cô lạnh nhạt nhìn hai người đàn ông cản cô hai người cản tôi làm gì đ ề tiền người đàn ông lớn tuổi ánh mắt tàn bạo nhìn lê hiểu mạn đưa tay về phía cô lê hiểu mạng lui vẹ sau nửa bước vẻ mặt lạnh lùng nhìn người đàn ông chìa tay ra tôi không quen hai người đền tiền cái gì mời hai người tránh ra nếu không tôi liền báo cảnh sát bắt hai người cô không nghĩ tới ban ngày ban mặt gặp phải hai tên cướp cô dám báo cảnh sát thử xem người đàn ông lớn tuổi hung tợn nói đột nhiên lấy ra cây dao gọi trái cây lưới dao sáng bóng dưới ánh sáng ban mai chiết xạ ra tia sáng chói m ắ t lê hiểu m ạ n thấy vậy khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt xiết chặt hai tay chấn định như thường nhìn hai người đàn ông trước mặt hai người hai người rốt cuộc là ai tôi và hai người không quen biết nhau hai người dựa vào cái gì bắt tôi đền tiền đền tiền gì cô vừa nói vừa lui về sau chờ tìm cơ hội chạy trốn người đàn ông trẻ tuổi nhìn thấu ý đồ của cô cũng lấy một cây dao gọt trái cây ra đi vòng qua sau lưng lê hiểu m ạ ánh mắt hung ác nhìn người đàn ông lớn tuổi ba đừng nói nhảm với cô ta cô ta giết chết bà nội không đền tiền liền giết cô ta cùng lắm chúng ta đi ngồi tù xem như báo thủ cho bà nội rồi lúc này là buổi sáng trong bệnh viện có rất nhiều bệnh nhân dậy sớm đang tàn bộ nhưng vì hai người họ dùng dao góp trái cây uy hiếp lê hiểu mạn chứ không thật sự hành động cho nên không có ai chú ý tới nơi này lê hiểu mạn cũng không dám la cứu mạng không phải cô sợ chết mà là long tư hạo từng nói bất luận lúc nào cô cũng phải dùng toàn lực bảo vệ tốt thánh mạng của cô vì chính cô cũng vì anh cho nên cô không thể hành động thiếu suy nghĩ nghe người đàn ông sau lưng nói bà nội anh ta là cô giết chết câu nghi ngờ hỏi có phải hai người nhận lầm người rồi không xưa nay tôi chưa từng giết người người đàn ông trung niên tàn bạo nhìn lê hiểu mạn lấy một tấm hình trong túi quần ra cô dám nói cô không biết bà ấy sao lê hiểu mạn nhìn hình trong tay người đàn ông trung niên hai mắt trở to là vũ trương cô kinh ngạc nhìn người đàn ông trung niên anh anh và vũ trương là quan hệ gì chẳng lẽ anh ta là con trai vũ trương không trách cô cảm thấy anh ta quen mắt cô nhớ con trai vũ trương tới hoác trạch tìm cô chương ba trăm mười lăm ban này gặp phải tên cướp ba nhóm dịch thất liên hoa ánh mắt người đàn ông trung niên bi thương nhìn hình trong tay lại bỏ vào túi tôi chính là con trai của vũ trương vương văn cả đ ờ i mẹ tôi làm người giúp việc cho hoác g i a các người sắp già rồi lại bị người phụ nữ ác độc cô giết hôm nay nếu cô không đền tiền muốn đền mạng không nghe vậy lê hiểu mạng nhữ mày ánh mắt mang theo tia ấ y n ấ y nhìn con trai duy nhất của vũ trường vương tiên sinh tôi không giết vũ trường tôi bị hãng hại bây giờ cảnh sát đã tra rõ vũ trường bị giết tôi cũng rất buồn cũng rất ấ y n ấ y vì tôi không biết rốt cuộc là ai giết vũ trường cô đừng hòng gạt chúng tôi chúng tôi biết chính là cô giết truyền thông đã công bố người nói chuyện chính là người đàn ông trẻ tuổi đứng sau lưng lê hiểu mạ hẳn là cháu trai của vũ t r ư ờ n g vương trí là cảnh sát sai rồi tôi không có giết vũ t r ư ờ n g tôi và vũ t r ư ờ n g không thủ không đoán tại sao tôi phải biết bà ấy xin hai người tin tưởng tôi ánh mắt vương t r í ở sau lưng tàn bạo nhìn vương văn nói ba đừng nói nhảm với cô ta nữa nếu cô ta không muốn đền tiền vậy liền giết cô ta lê hiểu mạn nghe vậy hai tay mảnh khảnh xiết chặt thấy vương trí và vương văn mặt đầy hung tàn căn bản không nghe vào lời cô c â u mày nhìn hai người nói được hai người muốn tiền tôi cho tiền vương văn và vương trí nghe cô nói thế biểu tình tàn bạo trên mặt lập tức đổi thành nụ cười cô thật sự nguyện ý cho tiền vậy mau lên vương văn cười nhìn lê hiểu mạ n cất cây dao vào trong lòng vui vẻ thì r a c ư ớ p dễ dàng như vậy lần đầu tiên bọn họ ra tay thành công một nửa lê hiểu mạng lấy tiền trong túi sách tay của mình nhìn bọn họ hỏi hai người muốn bao nhiêu cha con vương văn vừa nghe nhìn cô hỏi cô cầm bao nhiêu tiền lê hiểu mạng thấy hai người vừa nghe cô nói cho tiền liền vẻ mặt tươi cười trong lòng liền cảm thấy hai người tới không phải đòi công đạo cho vũ trương bọn họ căn bản tới để vơ vét tài sản lợi dụng cái chết của người thân đi vơ vét tài sản cô cảm thấy đau lòng vì có con cháu bất hiếu thay vũ trương không biết bọn họ làm sao tìm được cô nhưng trong lòng cô mơ hồ cảm thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài cha con vương văn thấy lê hiểu mạn lằng nhằng nửa ngày không đưa tiền không nhịn được h ế t có thể nhanh lên một chút không nhìn dáng vẻ nóng này của hai người lê hiểu mạn hít mắt lấy tờ hai trăm và một ít tiền lẻ ném cho hai người tôi chỉ có nhiêu đây ít như vậy hai người thấy tế miệng nói ít nhưng ngồi s ổ m xuống nhặt lê hiểu mạn ném tiền cho bọn họ chính là muốn thừa dịp bọn họ nhặt tiền mà chạy trốn thấy hai người ngồi s ổ m xuống cô xoay người chạy ba con vương văn thấy vậy nhặt tiền đuổi theo đứng lại phụ nữ độc địa cô hung thủ giết người cha con vương văn vừa đuổi vừa hô thu hút không ít người chú ý lê hiểu m ạ n chạy chưa được mấy bước đã mệt mỏi câu ngồi xuống nghỉ ngơi quay đầu thấy cha con vương văn ác độc đuổi theo trong lòng hoảng hốt xiết chặt hai tay c a o mày đứng lên liền đụng người Á cô bị đụng trọng tâm không vững nã ra sau lúc cô cho là nhất định sẽ té xuống đất đột nhiên có người nắm tay cô kéo cô dậy cô không sao chứ một thanh âm trầm thấp thanh nhuận vang lên trên đỉnh đầu cô lê hiểu mạn kinh ngạc sau khi đứng vững ngước mắt thấy kéo cô là một người đàn ông vô cùng tuấn mỹ mặc âu phục màu đen áo sơ mi trắng dáng người anh tuấn cao ngất khí chất thanh nhã ánh mắt hoa đảo mê người nhu hòa nhìn cô mang theo ân cần giống như bị người nào đó dẫn dắt cô không tự chủ nhìn người đàn ông trước mắt lâu hơn người đàn ông tuấn mỹ là long quân triệt ông thấy lê hiểu mạn một mực nhìn ông ánh mắt nhu hòa nhìn cô cười hỏi tại sao nhìn tôi như vậy trên mặt tôi có gì sao dứt lời ông còn đưa tay sờ mặt lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn ông một hồi sau khi phản ứng lúng túng nói tôi lúc này ba con vương văn cầm dao gọt trái cây đuổi theo Cẩn thận, vẻ mặt long quân triệt cứng lại sau đó tiến lên đỏ sức với cha con vương văn thân thủ ông trông bất p h ả m nhưng không xuất toàn lực vì vậy đỏ sức với cha con vương văn một lúc m g u tay trái bị dao làm bị thương cha con vương văn thấy thương tổn tới người hai người nhìn nhau giống như trao đổi ánh mắt sau đó liền chạy đi lê hiểu mạn thấy ba con vương văn chạy đi c a o mày trong lòng chợt nghi ngờ tay trai ông bị thương vết thương không sâu nhưng rất dài chạy không ít máu nhuộm đỏ cả mu bàn tay ông hai mắt cảm kích lo lắng nhìn ông tiên sinh cảm ơn vừa rồi giúp tôi tôi làm chú bị thương tôi đưa chú đi bác sĩ băng bó long quân triệt hít mắt dáng vẻ vân đạm p h o n g khinh giọng nhanh nhẹn nhu hòa yên tâm chút vết thương ngoài da mà thôi không có gì đáng ngại lê hiểu mạn ngước mắt nhìn long quân triệt ánh mắt trong veo không tự chủ toát ra vẻ lo âu c h ả y nhiều máu như vậy hay là đi băng bó đi nhiễm trùng sẽ không tốt long quân triệt thấy lê hiểu mạn không quen biết ông nhưng lo âu và quan tâm ông ông cau mày ánh mắt sâu kín nhìn cô cười n h ạ t nói tiểu nha đầu chúng ta không quen biết cháu quan tâm tôi như vậy không sợ tôi là người xấu sao tiểu nha đầu nghe được ba chữ này lòng lê hiểu mạn thoáng trầm xuống có cảm giác đặc thù không nói ra được câu ngước mắt nhìn ông nhàn nhạt cười một tiếng một người xuất ra tay cứu tôi còn bị thương đáng giá quan tâm ít ra giờ phút này đáng giá suy nghĩ này của cháu rất đặc biệt long quân triệt cười nhìn cô g i ọ n g e m ái hỏi tiểu nha đầu tôi là l o n g quân triệt cháu tên gì cháu nói cho tôi tôi liền nghe lời cháu đi băng bó nghe ông nói tên là long quân triệt lê hiểu mạn ngước mắt kinh ngạc nhìn ông chú họ long thấy biểu hiện kinh ngạc của cô long quân triệt chăm chú nhìn trên mặt bình thản cười nho nhã làm sao tôi họ long thật sự rất lạ sao chương ba trăm mười sáu chạy nhanh ra ngoài gặp anh một nhóm dịch thất liên hoa nhận thấy biểu hiện của mình quá kinh ngạc lê hiểu mạn hơi c ụ p mắt xuống có chút xấu hổ cười nói không phải không có gì kỳ quái tôi là lê hiểu mạn tôi có thể gọi cô mạn mạn không long quân triệt hơi nhấn m ẩ y ánh mắt hoa đào mê người mang theo ý cười nhìn cô được ạ lê hiểu mạn cười nhìn anh ta gật đầu chỉ cần anh ta không gọi cô là hiểu hiểu là được hiểu hiểu chỉ có một người được gọi đó là long tư hạo vô tình cô lại nhớ tới long tư hạo chỉ là nghĩ tới tối qua anh không nói gì với cô đã rời đi hơi lạnh lùng với mình chân mày thanh tú của cô liền níu chặt ánh mắt hiện lên chút mất mát trong lòng cũng hơi hơi nhói lên không thoải mái bình thường anh không đối xử vậy với cô trừ khi tức giận chẳng lẽ anh đang giận cô là vì cô đến bệnh viện thăm ông nội long quân triệt thấy l ê hiểu mạn đột nhiên hơi mất mát ánh mắt ông thâm trầm nhìn cô ngữ khí mang theo chút đùa giỡn mạn mạn không phải nói muốn giúp tôi tìm bác sĩ sao chờ thêm chút nữa máu tôi c h ạ y hết mất nghe vậy lê hiểu mạn lấy lại tinh thần bỏ qua mất mát trong lòng nâng mắt xấu hổ nhìn ông xin lỗi giờ tôi đi cùng anh long quân triệt nhìn cô cười nho nhã không hỏi vì sao vừa rồi cô thất thần mới mới đi cùng long quân triệt tìm bác sĩ băng b ó xong lê hiểu mạn liền nhận được điện thoại của hắc o nghiệp hoàng mạn mạn ông nội hôm nay có việc không đến bệnh viện vân hy đành thiền con chăm sóc nhé nghe vậy lê hiểu mạn do dự một lát mới trả lời vâng ông nội yên tâm con biết rồi dứt lời cô liền cúp điện thoại long quân triệt thấy cô cúp điện thoại ánh mắt ôn hòa nhìn cô cười nhẹ hỏi cô ở bệnh viện vì có người thân bị bệnh lê hiểu mạn khẽ n h ư mày nâng mắt nhìn l o n g quân triệt nhợt nhạt cười không tính là người thân là một người không xa lạ cũng không quen thuộc tôi muốn đi chăm sóc anh ta long tiên sinh hôm nay rất cảm ơn anh long quân triệt hơi nhốn mày ôn nhã cười không cần khách khí mạn mạn chúng ta coi như bạn bè đúng không không biết tôi được vinh hạnh có cơ hội mời cô đi ăn cơm không ăn cơm lê hiểu mạn giật mình đôi mắt xinh đẹp nhìn ông cười xin lỗi long tiên sinh ngại quá gần đây chắc tôi không có thời gian rảnh nhưng hy vọng long tiên sinh có thể để lại cách liên lạc chờ tôi có thời gian hy vọng có thể mời long tiên sinh đi ăn cơm long tiên sinh giúp đỡ tôi bữa cơm này hẳn là tôi mời mới phải long quân triệt thấy lê hiểu mạn cứ gọi long tiên sinh vô cùng khách khí ông hơi hơi nhữ mày tôi cười nhìn cô thanh âm ôn hòa thuần h ậ u e m thai mạn mạn không cần khách khí như vậy gọi chú là chú long đi chú cơ thơ ú lê hiểu mạn suýt nữa cắn phải đầu lưới mình đôi mắt cô kinh ngạc nhìn anh ta nhìn thế nào thì ông cũng không giống người mang cấp bậc đại thuốc vậy chứ anh ta nhìn tầm tuổi long tư hạo thôi mà bảo cô gọi anh ta là chú cô thật sự không gọi ra miệng được cô nhuấn mày nhìn anh ta xấu hổ nói long tiên sinh anh trẻ như vậy tôi gọi anh là chú hình như không hợp lắm long quân triệt hít mắt mím môi ôn nhã cười giọng nói thuần hậu e m thai nhóc con này người không thể nhìn vẻ bề ngoài được tuổi thật của tôi không giống ngoại hình cỡ gấp đôi tuổi cô nhóc đấy nghe vậy lê hiểu mạn mở to mắt kinh ngạc nhìn ông không thể tin người nọ nhìn qua khoảng hai mươi mấy tuổi thế nhưng lại hơn bốn mươi tuổi bảo dưỡng quá tốt đi nhưng ngôi sao bây giờ như hà cảnh lâm trí dĩnh trung h à n lương lưu khải huy nô kỳ long v v đều là nhân vật cấp bậc đại thúc tất cả đều bảo dưỡng trẻ như ngoài hai mươi cho nên long quân triệt như trẻ như vậy cũng không có gì kỳ l ạ nhưng chú ấy bảo dưỡng tốt thật không nhìn ra nổi đã ngoài bốn mươi cô nhớn mày nhìn long tư hạo cười nhẹ lễ phép nói anh trẻ như vậy tôi vẫn nên cứ gọi là long tiên sinh đi gọi là chú long tôi không gọi nổi thấy cô vẫn muốn gọi là long tiên sinh long quân triệt hơi hơi vớt cằm nho nhã cười hỏi có thể đưa tôi mượn điện thoại chút được không được ạ lê hiểu mạn ngây người một lát mới gật đầu trả lời lấy di động ra long quân triệt nhận lấy lưu số của mình lại đặt tên là long tiên sinh trả điện thoại di động lại cho lê hiểu mạn anh nhớn mày ôn hòa cười đây là cách liên lạc với tôi nếu cô nhóc rảnh hoặc có chuyện gì cần giúp đỡ cứ gọi cho tôi nhé lê hiểu mạn gật đầu nhìn ông hàn huyên vài câu sau đó đến chăm sóc cho hoác vân hy thấy trong phòng chăm sóc đặc biệt ngoài một bác sĩ và hai hộ sĩ không còn ai khác thấy bác sĩ đang đổi băng trên đầu hoác vân hy cô không vào mà chờ ở ghế đợi bên ngoài đợi bác sĩ và hộ sĩ rời khỏi cô mới thay quần áo vô khuẩn bước vào ngồi trước giường ở cùng anh câu ngồi một lát lại là cả ngày cơm trưa và cơm chiều đều là lạc thụy tự mình đưa tới mà sau khi anh tới liền đi ngay lý tuyết h à cả ngày đều không xuất hiện không biết đã đi đâu có người mẹ như vậy lê hiểu mạn cũng thấy bi ai thay hoắc v ấ n h ì tới tối cả đêm khuya một mình ở bệnh viện khó tránh khỏi cảm thấy cô đơn mà khiến lê hiểu mạn không ngờ tới chính là long tư hạo cả ngày đều không liên hệ với cô không gọi điện thoại cũng không nhắn tin gì cả ngồi ngoài ghế phòng chăm sóc đặc biệt ở cô cầm di động vài lần muốn gọi cho anh nhưng tay cứ đặt vào dãy số lại hủy bỏ hủy bỏ cuối cùng vẫn không gọi tới mà lúc này long tư hạo cũng đang ở ngoài bệnh viện giống t ô i hôm qua anh ngồi trong xe đôi mắt hẹp dài chăm chú nhìn về phía bệnh viện chương ba trăm mười bảy chạy nhanh ra ngoài gặp anh hai nhóm dịch thất liên hoa cả ngày hôm nay không gặp cô anh cũng không phải không muốn gặp cô cũng cũng không phải không nhớ cô nhưng anh còn bận tâm những gì mình nhìn thấy những gì mình nghe được anh nghĩ mình yêu cô tình yêu vĩ đại dù trong lòng cô có còn ai khác anh đều chấp nhận không so đo nhưng sau khi anh có được cô anh mới biết được hóa ra mình cũng ích kỷ hóa ra anh cũng không vĩ đại anh để ý trong lòng cô còn người đàn ông khác anh cũng hy vọng trái tim cô hoàn toàn chỉ thuộc về mình anh con người một khi có được lại muốn càng nhiều hơn anh chỉ muốn cô còn muốn trái tim cô hoàn h o à n chỉnh chỉnh chỉ thuộc về mình anh anh hít mắt ánh mắt thâm trầm nhìn di động trong tay gọi cho lê hiểu mạng lê hiểu mạn ngồi trên ghế chờ vẫn cầm chặt di động trong tay thấy long tư hạo gọi tới trong lòng cô vui vẻ c h u n g mới gieo một cái đã lập tức bắt máy hiểu hiểu vì đặt di động bên thai giọng nói trầm thấp quen thuộc của long tư hạo vang lên bên thai dường như anh đang gọi bên thai cô vậy trái tim lê hiểu mạn run lên đôi mắt dâng lên một tầng xương mở dính ước khỏe mắt trong lòng cô ủ y khuất hốc mắt tâm ước có chút lòng chua sót ngữ khí lạnh lùng hỏi có việc gì không cô thật ra muốn hỏi vì sao giờ anh mới gọi tới ngữ khí lạnh lùng của cô khiến long tư hạo n h ư mày đôi mắt hẹp dài híp lại trong mắt có chút mất mát t r ợ t loay qua trầm mặc một hồi anh mới trầm thấp nói có chuyện rất quan trọng ra ngoài đi anh ở ngoài bệnh viện chờ em nhé lê hiểu mạng khe n h ư mày có chút kinh ngạc hỏi anh ở ngoài bệnh viện ra ngoài đi anh muốn gặp em cho em mười lăm phút sau mười lăm phút em không ra anh sẽ về nghe vậy l ê hiểu mạn hít mắt vì sao em phải ra ngoài anh không biết vào đây à anh một ngày không liên hệ với cô giờ lại bắt cô ra ngoài vì sao cô phải nghe anh hiểu hiểu bắt đầu tính giờ anh chờ em trong điện thoại long tư hạo ngữ khí kiên quyết cô phải ra ngoài gặp anh không thương lượng gì hết lê hiểu mạn trong lòng giấy lên lửa giận cô cố gắng chấn áp cơn giận trong lòng ngự khi ôn hòa nói không cần chờ em em không muốn ra ngoài anh về sớm đi em cúp máy đây b dứt lời cô liền cúp điện thoại nhìn màn hình điện thoại tối đen cô nhíu mày càng chặt qua mười phút cô đột nhiên đứng lên như mê muội chạy ra ngoài bệnh viện mà long tư hạo ngồi trong rồn rột sở thấy lê hiểu mạn cúp điện thoại anh níu chặt mày đôi mắt hẹp dài ánh lên đau đớn khôn cùng ánh mắt bi thương nhìn về phía bệnh viện chăm chú nhìn một hồi lâu thấy hơn mười lăm phút lê hiểu mạn cũng không đi ra ánh mắt anh trở nên u tối đau đớn trong lòng hiểu hiểu hoác vân hy quan trọng với em vậy sao vì ở bên cậu ta dành chút thời gian gặp anh cũng không được vì sao giữa anh và cậu ấy em luôn chọn cậu ta nhìn chăm chú về hướng bệnh viện một hồi anh che giấu đau đớn trong mắt khởi động xe rời đi không khéo chính là anh vừa đi được một lát lê hiểu mạn liền mệt mỏi chạy ra vì cô chạy quá nhanh lại vội khuôn mặt thanh lệ nhỏ nhắn đỏ bừng tóc thai tán loạn chiếc váy ngắn ngang gối vì cô chạy nhanh mà tung bay cô như một chú bướm bay ra chạy đến cổng bệnh viện cô thở hồn hện đưa mắt nhìn bốn phía nhưng căn bản không thấy bóng dáng long tư hạo đâu bởi vì đêm đã khuya ngã tư đường vốn phồn hoa bây giờ lại chẳng có một bóng người vô cùng yên tĩnh gió đêm cuối thu mang theo cảm giác xe lạnh lê hiểu mạng bị thổi run run người ánh mắt s ẹ t qua chút mất mát đôi mắt hiện lên bi thường đôi môi k h ẽ nhuyết trong lòng cực kỳ khó chịu khó chịu đến muốn khóc khoe mắt cô dần dần ướt át đứng ngoài bệnh viện một hồi liền xoay người chuẩn bị quay về ngay lúc cô quay đi một chiếc giôn giò sờ đen bóng dừng lại phía sau cô thấy vậy lê hiểu mạn giật mình lập tức xoay người thấy long tư hạo đang đứng trước mặt mình đôi mắt hẹp dài nhìn cô chăm chú cô nhữ mày có chút kinh ngạc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân của anh nô nhớ trong m ắ t hóa thành giọt nước trong suốt chảy ra cô chấp chấp đôi mắt t ư ớ t át giọng nói mang theo chút ủy khuất hỏi anh còn biết tới đây cô thật ra muốn nói sao giờ anh mới tới anh không biết em rất nhớ anh sao long tư hạo thản nhiên hít mắt ánh mắt thâm trầm nhìn cô khe nhết ngôi hiểu hiểu em đến muộn nghe vậy lê hiểu mạn hít mắt ánh mắt tức giận chừng anh tức giận nói cũng không phải lần đầu tiên em đến muộn anh không chờ em được một lát nữa sao hơn nữa người muộn không phải em là anh anh đến muộn một năm nếu anh xuất hiện trước khi em gả cho hoác vân hy em cũng không phải chịu nhiều thương tổn đến vậy h ạ t t h é t hẻo đứng hình người một khi tức giận rất dễ không nói đạo lý giờ phút này lê hiểu mạn cứ như vậy không nói đạo lý đem chuyện cô bị hoác vân hy tổn thương quy công cho l o n g tư hạo đến muộn nhìn lê hiểu mạn đang tức giận l o n g tư hạo khe nhíu mày đôi mắt hẹp dài nhìn cô môi mỏng k h ẽ m í m hiểu hiểu xem ra anh làm hư em rồi dứt lời anh cất bước tiến lên ôm chặt cô vào lòng c ả m gác lên t r ắ n cô thanh âm trầm thấp thanh luận được rồi đừng nóng giận là anh sai lẽ ra một năm trước ở hôn lễ anh nên cướp em khỏi hoác vân hy sẽ không cho em gặp cậu ta cho đến khi em yêu anh mới thôi chương ba trăm mười tám ngọt ngào anh đang ghen một nhóm dịch thất liên hoa l ê hiểu mạn bởi vì lời anh nói sợ run lên ngước mắt nhìn anh cô vừa nói như vậy không phải làm trái lời sao anh không phải sẽ tức giận sao người đàn ông này rốt cuộc có bao nhiêu lòng bao dung luôn một lần rồi hai lần bao dung cô vô luận anh có tức giận đối với cô cũng không từng động chạm khi tức giận một lần duy nhất tức giận thật do cô buông bỏ ý chí sống cô xúc động vòng tay ôm lấy anh khuôn mặt nhỏ nhắn chôn sâu vào ngực anh thấp giọng nói tư hạo em nhớ anh mặc dù cô nói rất nhỏ nhưng lỗ tay long tư hạo vẫn nghe được đôi mắt anh hẹp dài nở một nụ cười hai cánh tay thu lại ôm c h ặ t cô môi mỏng kề vào tay cô thanh âm chấm t h ấ p hiểu hiểu anh cũng nhớ em anh không người ôm ngang cô ôm vào trong xe sau đó mới đi vòng qua chỗ lái thấy anh ngồi vào chuẩn bị cho xe chạy lê hiểu mạn hơi c a o mày nói tư hạo tối nay ông nội không co ở đây chỉ có một mình hoác vân hy anh ấy cần long tư hạo không đợi cô nói xong ngưng khởi động xe đôi mắt thâm trầm d ư ơ n g mắt chăm chú nhìn cô đường con tuấn mị trên mặt dần dần lạnh nhạt cứng đơ xuống môi mỏng mím chặt thanh âm trầm lạnh mấy phần hỏi hiểu hiểu anh cũng cần em em ở chỗ này chăm sóc cậu ấy hay cùng anh trở về đôi mắt anh co lại đôi đồng tử phát sáng như thanh kiếm sắc bén phóng tới cô bàn tay ngâng c ầ m cô khiến cho cô nhìn thẳng vào ánh mắt sắc lẻm của anh tư hạo đôi mày thanh tú lê hiểu mạn hơi trao lại đôi mắt như nước trong có chút nghi ngờ nhìn anh anh làm sao vậy tại sao lại bắt em lựa chọn như vậy hoác vân hy hôn mê bất tỉnh một mình ở bệnh viện cần người chăm sóc ánh mắt long tư hạo hơi c h ầ m xuống ánh mắt thâm sâu nhìn cô c h ầ m c h ầ m hiểu hiểu bây giờ anh chỉ muốn nghe em quyết định lê hiểu mạng căng chặt mày hai t r ò n g mắt nhìn anh ký chút khó xử tư hạo anh làm sao trở nên tùy hứng như vậy hoác vân hy là em trai ruột anh anh ấy một mình ở bệnh viện em làm sao có thể long tư hạo không đợi cô nói xong vung tay nắm cằm cô ra đôi mắt hẹp dài híp lại ánh mắt trầm lãnh nhìn cô, trong mắt lướt qua một tia đau đớn đậm, môi mỏng nhẹ nâng, anh tùy hứng. Lòng anh bỗng nhiên đau, đôi mắt hẹp dài ánh mắt thâm trầm nhìn cô, mày như họa cao chặt, hiểu hiểu, em lại nói anh tùy hứng. Lê hiểu mạn nheo trong mắt, môi hồng nhạt nhẹ mân, chẳng lẽ không đúng sao. Anh biết do anh ấy hôn mê bất tỉnh, biết do anh anh anh hôn tỉnh, mình trong bệnh viện, anh còn muốn em phải cùng chỉ phải biết bất biết một trở do ấy ấy mê em có về. cứ coi như tình cảm anh em hai người không đậm nhưng anh ấy dù sao cũng là em trai anh đủ rồi đôi mắt long tư hạo co rút gầm nhẹ một tiếng ánh mắt lạnh nhạt liếc nhìn cô ở trong mắt anh cậu ta là chồng t r ư ớ c của em là người đã nghìn lần thương t ô n em em còn nhớ m ã i không quên người đàn ông đó nếu em phải chồng coi cậu ta vậy em đi chăm sóc ngay dừng lại anh lạnh giọng lạnh nhạt nói xuống xe thấy vẻ mặt cùng giọng điệu của anh hết sức lạnh lùng lê hiểu mạn kinh ngạc nhìn anh giống như trong lúc nhất thời không nhận ra anh vậy vẫn nhìn chằm chằm anh ở trong ấn tượng của cô long tư hạo không phải như vậy tối nay rốt cuộc anh bị làm sao cô không nghe lời xuống xe chỉ là không hiểu liếc nhìn anh nhớ lại lời anh nói cô mới phản ứng được liếc nhìn anh long tư hạo anh cảm thấy em đối với hoác vân hy là nhớ mãi không quên chẳng lẽ anh đang ghen bởi vì cô chăm sóc hoác vân hy cho nên anh ghen trong lòng cô bởi vì ý thức được một điểm này mà cảm thấy ngọt ngào vừa mới không vui giờ đã trở thành hư không cô hơi nhữ mày c ô ý chọc tức anh nói đúng em đối với anh ấy chính là nhớ mãi không quên để cho anh đoán đúng nghe vậy ánh mắt long tư hạo c h ầ m xuống bàn tay trắng non siết chặt tay lái môi mỏng m í m c h ặ t thanh âm lạnh rét nếu đã như vậy còn không xuống xe đi chăm sóc cậu ta lê hiểu mạn meo t r o n g mắt lại trong mắt nhìn xuống để che giấu ý cười anh đùa bỡ bỡn cô nhiều lần như vậy rốt cuộc cũng đến p h i ê n cô cô lạnh giọng lạnh nhạt nói anh ấy bây giờ đang hôn mê bất tỉnh một mình em đi chăm sóc không có ai nói chuyện với em em rất nhàm chán cho nên câu nghiêng người lên trước níu mày nhìn anh nhẹ nhàng câu môi anh đi theo giúp em anh bồi em em bồi anh ấy như vậy rất tốt anh không thể nói no bởi vì lúc đầu là anh t r e o chọc em cho nên đến thời điểm em cần anh anh phải làm việc cần làm làm phiền anh tạm thời làm vỏ xe hờ được không chờ vân hy tỉnh anh có thể hoàn thành công việc của mình thời điểm cần anh em sẽ tìm anh đôi mắt long tư hạo co lại ánh mắt căng chặt yếu ớt nhìn cô vỏ xe phòng hờ anh bồi em em bồi cậu ta chương ba trăm mười chín ngọt ngào anh đang g h e n hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn nhún mày nhìn anh cười em cảm thấy anh có tiềm chất làm vỏ xe phòng hờ anh bồi em em bồi anh ấy có gì là không thể em cảm thấy như vậy rất tốt long tư hạo thấy mi mắt cô lộ vẻ cười đôi mắt hẹp dài âm u hiếp lại ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô em nói lại lần nữa vỏ xe phòng hờ anh c h ă m em em c h ă m ừ n long tư hạo không đợi cô nói hết đột nhiên túi đầu xuống phủ kín đôi môi cô mang theo trừng phạt mà hôn cô anh gặm cắn môi lưới của cô xâm nhập sâu vào bá đạo cùng giã thậm chí có chút thô bạo lê hiểu mạn bị đau đôi mày thanh tú t r a o chặt lại hai cánh tay mảnh khảnh níu chặt áo sơ mi của anh cô không có đẩy anh ra mặc cho anh hôn mặc cho anh phát tiết cơn giận của anh cho đến khi cô không thở nổi cô mới vung tay đấm nhẹ lên ngực to lớn của anh ưng tư tư hạo nhận ra được cô sắp nhẹ thở long tư hạo mới trừng phạt cắn cánh môi của cô sau đó rời khỏi môi cô giữ khoảng cách ánh mắt trầm trầm nhìn cô lê hiểu mạn hít thở sâu đợi hơi thở ổn định ngước mắt đối mặt với ánh mắt thâm trầm của anh giọng nghiêm túc nói có chuyện anh hiểu lầm em đối với hoắc vân hy không phải là nhớ m ã i không quên em đã không thương anh ấy em chỉ chăm sóc anh ấy chẳng qua vì khi còn bé chỉ như vậy mà thôi hiện giờ anh ấy đối với em cái gì cũng không phải anh ấy là người đáng thương em đã buông xuống tất cả tình cảm với anh ấy bao gồm hận thư hạo không biết vì cái gì anh đột nhiên lại cho rằng em đối với anh ấy là nhớ mãi không quên nhưng mà anh cảm thấy em không hận anh ấy không oán trách anh ấy em đối với anh ấy còn yêu sao em đã thông suốt hoàn toàn để loại bỏ anh ấy ra khỏi sinh mạng em vừa rồi em không nên nói anh tùy hứng người tùy hứng là em bởi vì có anh sùng ái và bao dung cho nên em mới dám ở trước mặt anh tùy hứng dứt lời cô chăm chú nhìn long tư hạo chú ý vẻ mặt của anh lại thấy anh nghe xong lời cô lại thờ ơ khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ căng thẳng vẻ mặt c h ầ m lãnh toàn thân như bao phủ một hạt khí lê hiểu mạn hít mắt hóa ra lời cô nói lại như nói nhảm anh lại không có bất kỳ phản ứng trong lòng một đoàn lửa giận tràn ra ánh mắt cô cáu giận trợn mắt nhìn anh chuẩn bị đẩy cửa xuống xe cổ tay mảnh khảnh liền bị long tư hạo nắm chặt cô hít mắt muốn để yên cho anh nắm tay liền bị long tư hạo kéo vào trong ngực trong mắt anh ánh mắt thâm t r ầ m liếc nhìn cô ngón tay thon dài trắng non khẽ vuốt ve khoẹ môi s ư n g đỏ của cô môi mỏng mím chặt em vừa nói đều là thật lê hiểu mạn ngước mặt trận mắt nhìn anh giả đôi mắt long tư hạo co lại môi mỏng kề sau thai cô thanh âm chầm thấp vậy lời em nói đối với cậu ta nhớ không quên là cố ý chọc giận anh ánh mắt lê hiểu mạn c á o giận trợn mắt nhìn anh sau đó rời đi không nhìn tới anh môi hồng nhẹ mân không phải đôi mắt hẹp dài âm u của long tư hạo híp lại ánh mắt lấp lánh nhìn cô hiểu hiểu anh phải nghe lời thật của em em nói thật ư m long tư hạo không đợi cô nói xong lần nữa túi đầu xuống chiếm hưu phủ lên môi cô lần này anh hôn rất nhẹ nhàng bàn tay trắng non thon dài khẽ luồn năm ngón tay vào tóc cô nhẹ nhàng nắm chặt gãy cô lê hiểu mạn hơi sợ run lên liền nhắm hai t r ó n g mắt hai tay mảnh khảnh vòng sau cổ anh đáp lại nụ hôn của anh trong xe lạnh như băng bầu không khí dần dần trở nên ấm áp ấm áp hai người hôn nhẹ nhàng cũng dần dần trở thành hôn kịch liệt đột nhiên chuông điện thoại đột ngột văng lên cắt đứt hai người lê hiểu mạn nhẹ nhàng đẩy long tư hạo thở hồn hển liếc nhìn anh tư hạo điện thoại của anh reo nghe điện thoại trước long tư hạo không vông cô ra môi mỏng như cũ phủ trên môi hồng của cô cầm lấy điện thoại thấy là sổ phì gọi đôi mắt hẹp dài của nhờ hiếp hại liền cúp điện thoại sau đó tắt nguồn điện thoại ánh mắt nóng nhờ nhìn lê hiểu mạn thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn hiểu hiểu chúng ta tiếp tục ưng dứt lời anh đang muốn hôn cô nhưng ông trời lại giống như muốn cùng anh đối nghịch vở x điện thoại của lê hiểu mạn lại đột ngột vang lên sợ run lên lê hiểu mạn cầm lấy điện thoại ra thấy là hoắc nghiệp hoàng gọi c a o mày lại cô mới nhận ông nội cô vừa mới nói hoắc nghiệp hoàng liền vội vàng nói mạn mạn cháu có phải không ở bệnh viện hay không bác sĩ hà mới vừa gọi tới nói vân hy có chuyển biến tốt ông nội lập tức chạy tới bệnh viện cháu cũng tới đi hoắc nghiệp hoàng nói xong cũng gấp vội vàng c ú t điện thoại t r ư ơ n g ba trăm hai mươi ngọt ngào anh đang ghen bà nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạn hơi do dự ngước mắt nhìn long tư hạo ông nội nói tình trạng hoắc vân hy có biến chuyển ông muốn tới bệnh viện chúng ta cô dừng lại mới lên tiếng đi xem một chút đi đôi mắt long tư hạo thu lại liếc nhìn cô một hồi mới nhàn n h ạ t đều, được thấy anh nói xong lê hiểu mạn ngước mắt chăm chú nhìn anh trong mắt meo lại hỏi anh không tức giận mới vừa cô nói phải đi chăm hoác vân hy không phải anh rất tức giận sao long tư hạo thu mắt đôi mắt lộ vẻ cưng t r i ề u nhìn lê hiểu mạn động tác ôn nhu n h é o chiếc mũi ngọc của cô thanh âm trầm thấp không quên ôn nhu nha đầu ngốc anh giống như người thích tranh cãi vô lý sao nếu em đã giải thích dọn em chăm sóc hoắc vân hy như em bé anh tại sao phải nổi giận dứt lời bàn tay trắng non của anh nhẹ nhàng v ố n ve khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trong đôi mắt nhìn cô biến hóa tình cảm hiểu hiểu tức giận bởi vì quan tâm em vô luận anh có giận em anh đối với em yêu cũng chỉ tăng chứ không giảm tư hạo lê hiểu mạn lộ vẻ xúc động nhào vào trong ngực long tư hạo ôm cha anh đôi mắt trong suốt hòa hợp nổi lên một tầng sương mù giờ phút này cô lộ vẻ xúc động rất muốn khóc hạnh phúc muốn khóc long tư hạo c ú i đầu xuống hôn nhẹ lên trắng cô thanh âm trầm thấp không quên ôn nhu tốt lắm chúng ta đi thôi hửng lê hiểu mạn gật đầu cùng long tư hạo xuống xe vào bệnh viện tình trạng của hoác vân hy có biến chuyển tốt đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm từ phòng bệnh giám sát quan trọng chuyển đến phòng bệnh vip bình thường tuy trước mắt không có tỉnh lại nhưng thỉnh thoảng sẽ có tình huống thân thể co rút bác sĩ nói đây là dấu hiệu tốt nói anh sẽ không biến thành người không chi không giác khả năng tỉnh lại rất lớn lúc hoác nghiệp hoàng chạy tới bệnh viện hoác vân hy đã được chuyển đến phòng bệnh vip bởi vì ông lớn tuổi không thích hợp thức đêm ông để anh ở bệnh viện để bác sĩ trông coi cùng quan sát mấy ngày nhưng thân thể anh không đáng ngại trời vừa sáng liền trở về hoắc ra lý tuyết hà không tới bệnh viện lê h i ể u mạn chỉ có thể ở lại chăm sóc long tư hạo cũng chỉ có thể ở lại cùng cô hai người ngủ ở phòng khách trong phòng bệnh vít i sau khi t r ờ i sáng lạc thụy đưa tới bữa sáng đều là những món lê h i ể u mạn bình thường thích ăn hơn nữa là do mẹ lê tố phương của cô tự mình làm nhưng cô chỉ nhìn vì không đói bụng liếc nhìn bàn uống trà bậy những chiếc dĩa t r ò n cơm thịt xào tương ớt nhân bánh cùng với bánh bột mì đôi mày t h à n h tú của cô trao lại trong dạ dày một trận sôi trào long tư hạo ngồi bên cạnh cô thấy vậy đôi mắt hẹp dài lo lắng nhìn cô hiểu hiểu sao vậy lê hiểu mạn cau chặt mày ngước mắt nhìn long tư hạo cười yếu ớt nói không sao có thể do hôm qua ăn quá nhiều tạm thời vẫn chưa đói anh ăn trước đi long tư hạo thấy cô đối với các loại thức ăn như không đói bụng đặt một bên đưa rượu ủ thành viên thuốc đưa cho cô hiểu hiểu bữa sáng không thể không ăn k h á c có thể không ăn nhưng buộc phải ăn cái này hửng lê hiểu mạng liếc nhìn rượu ủ thành viên thuốc trong tay anh khẩu vị tựa hồ mở ra một ít mới nhận lấy long tư hạo thấy cô uống rượu cất viên tựa hồ ăn rất ngon đôi mắt hẹp dài đôi mắt thăm thẳm nhìn cô thanh âm trầm thấp trong vát hiểu hiểu khẩu vị em gần đây thật giống như có thay đổi có không lê hiểu mạn nhớ mày nhìn anh anh còn không mau ăn một hồi không phải anh muốn đến công ty sao lê hiểu mạn ăn một chén rượu cất viên long tư hạo đem những thứ khác bọc lại ăn bữa sáng xong long tư hạo liền đến công ty anh vốn là tổng giám đốc e hiện tại phải tạm thời tiếp quản hoác thị cộng thêm thời gian trước cổ phiếu hoác thị giảm xuống rồi ngưng đọng lại bị các đợt phong ba kiểm tra linh tinh vì vậy khi anh tiếp nhận có rất nhiều chuyện phải xử lý phải làm rất nhiều long tư hạo đến công ty chỉ còn lê hiểu mạ liền bưng nước nóng lau lau chùi mặt cho hoác vân hy lúc lau tay anh ngón áp út và ngón út của hoác vân hy có chút rung nhẹ thấy thế, thế câu ngẩn ra lập tức nâng mắt nhìn hoác vân hy thấy lông mi anh hơi đ ộ n g giống như sắp tỉnh lại hoác vân hy hoác vân hy cô kêu hai tiếng hoác vân hy tựa như không phải tỉnh một mực không mở mắt đôi mắt lê hiểu mạn như nước trong veo nhìn chăm chú anh hoác vân hy anh tỉnh lại đi tôi không hận anh không oan anh những chuyện trước kia tôi sẽ không so đo nữa chỉ cần anh tỉnh lại cô nói xong lời này hai chòng mắt hoác vân hy dần ra nước từ từ mở mắt ra ánh mắt khóa chặt cô thanh âm khàn khàn mang một tia nước nở m ạ n mạn mạn em em thật không so đo anh anh tỉnh thật lê hiểu mạng thấy anh tỉnh lại trong đôi mắt trong suốt như trào ra một vẻ kinh ngạc c h ấ n kinh nhìn anh lát sau mới mở giọng ôn hòa nói tôi không tính toán chuyện trước kia hết thảy đều cho nó qua đi ý cô nói là hoàn toàn đem hoác vân hy ra khỏi sinh mạng chẳng qua hoác vân hy nghe không hiểu được chương ba trăm hai mươi mốt may mắn vụ tai nạn xe này một nhóm dịch thất liên hoa hoác vân hy thấy lê hiểu mạn lâu rồi mới nói chuyện với anh ta bằng giọng đ i ệ u ôn hòa ấy thì nhất thời vui sướng kích động lệ nóng doanh t r ọ n g không để ý thân thể còn chưa bình phục đã ngồi dậy ôm lê hiểu mạn vào lòng mạn mạn anh không ngờ người đầu tiên anh nhìn thấy sau khi tỉnh dậy lại là em anh cứ nghĩ cả đời này em cũng không muốn gặp lại anh nữa chứ anh xin lỗi trước kia anh không phải người anh không nên làm tổn thương em hết lần này đến lần khác không nên không biết quý trọng em mạn mạn anh sai rồi anh rất hối hận anh nên sớm nhận ra người anh yêu là em từ đầu đến cuối đều là em vân hy anh ta còn chưa dứt lời đã bị một giọng nói cắt đứt vân hy con tỉnh rồi sao con trai cuối cùng con cũng tỉnh dậy vân hy người cắt ngang hoác vân hy là lý tuyết hà hai mắt bà ta đấm lệ vẻ mặt kinh ngạc vui sướng chạy vội tới giường bệnh mà hộ tống lý tuyết hà đến thăm hoác vân hy còn có hạ lâm vừa rồi hoác vân hy nói với lê hiểu mạn câu người anh yêu là em từ đầu đến cuối đều là em đúng lúc bị cô ta nghe thấy lê hiểu mạn thấy lý tuyết hà và hạ lâm đến đây thì định rời đi nhưng hoác vân hy lại nắm chặt tay cô giọng điệu mang theo chút khẩn cầu mạn mạn đ ừ n g đi lê hiểu mạn nhíu mày nhìn lý tuyết hà và hạ lâm sau đó dịu dàng nhìn anh ta cười nhạt tôi không đi anh mới vừa tỉnh lại có đói bụng không tôi đi mua cho anh chút đồ ăn không mạn mạn anh không đói bụng em hãy ở lại đ ừ n g đi hoác vân hy nắm chặt tay lê h i ể u mạn sợ như chỉ cần bỏ tay cô ra cô sẽ không bao giờ quay lại nữa lý tuyết hà và hạ lâm thấy hoác vân hy kéo tay lê h i ể u mạn không rời thì đều vô cùng tức giận ánh mắt độc ác hận không thể chém lê h i ể u mạn thành trăm ngàn mảnh lê hiệu mạn thấy hoác vân hy cô chấp kéo tay cô như một đứa trẻ thì nho mắt hoác vân hy nếu anh vẫn không buông tay thì tôi sẽ thu lại những lời vừa nói tôi chỉ đi mua chút đồ ăn thôi cũng không phải một đi không trở lại anh sợ cái gì anh yên tâm trước khi anh hồi phục hoàn toàn tôi sẽ không bỏ mặc anh đâu nghe vậy hoác vân hy cau mày nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đang tức giận mạn mạn anh không đói em không cần đi mua đâu còn nữa vừa rồi em nói thật phải không trước khi anh khôi phục em sẽ không bỏ mặc anh ừ n lê hiểu mạn cười gật gật đầu với anh ta vậy bây giờ anh có thể buông ra chưa hoác vân hy nhìn cô một lát mới buông tay cô ra lê hiểu mạn thấy anh ta bỏ ra thì cười nhẹ xoay người định chào hỏi lý tuyết hà nhưng nghĩ lại nếu cô chào hỏi có khi bà ta lại chế nhạo ngược lại cô ấy chứ vì thế cũng đi thẳng ra khỏi phòng bệnh luôn lý tuyết hà thấy lê hiểu mạn ra khỏi phòng thì khinh bỉ đúng là không có giáo dục đến cả một tiếng chào cũng không có bà ta lập tức nhìn hoác vân hy không vui vân hy có phải con hồ đồ rồi không người con yêu không phải lâm lâm sao sao con có thể yêu con tiểu tiện nhân lê hiểu mạn mẹ không đợi lý tuyết hà nói xong hoác vân hy đã ngắt lời bà ta mắt đen meo lại ánh mắt sắc bén con không cho mẹ gọi hiểu mạn là tiểu tiện nhân nữa lập tức anh ta nhớ trước khi xảy ra tai nạn lý tuyết hà đã bị mang vào cục cảnh sát vì thế hỏi không phải mẹ đã bị cục cảnh sát mang đi rồi sao mẹ không sao rồi hả hạ lâm đứng bên cạnh lý tuyết hà lập tức nói vân hy mẹ không sao rồi hung thủ thật sự chủ động đi đầu thú anh mới vừa tỉnh lại có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không ông nội không cho em đến gặp anh anh có biết em nhớ anh thế nào muốn gặp anh thế nào không may là hôm nay em đến bệnh viện nếu không anh tỉnh lại em cũng không biết dứt lời cô ta nhào vào lòng hoác vân hy khóc nói vân hy em cứ tưởng anh không tỉnh lại nữa may là ông trời có mắt cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi nếu không bảo bảo của chúng ta sẽ trở thành đứa trẻ đáng thương không có ba mất hoác vân hy lạnh lùng đẩy hạ lâm ra mắt đen m e o lại lạnh lùng nhìn cái bụng đã hơi lộ ra của cô ta hạ lâm thấy thế thì hơi hoảng hốt vội vàng che bụng nghi ngờ hỏi hoác vân hy vân hy sao anh lại nhìn bụng em như thế lý tuyết hà thấy hoác vân hy nhìn bụng hạ lâm cười nói vân hy nếu con đã tỉnh lại thì chuyện kết hôn với lâm lâm cũng không thể kéo dài nữa nếu không thì bụng của lâm lâm không giấu được đâu như vậy sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của nó mất cũng may bây giờ bụng lâm lâm vẫn chưa lộ mấy không nhìn kỹ sẽ không phát hiện ra đâu hạ lâm nghe lý tuyết hà nói bụng cô vẫn chưa quá lộ thì hơi run k h ẽ cười nhìn hoác vân hy vân hy mẹ nói rất đúng bao giờ chúng ta mới kết hôn hoác vân hy thấy anh ta mới vừa tỉnh lại đã bị mẹ mình và hạ lâm bức hôn thì cười lạnh thất vọng nhìn lý tuyết hà con mới vừa tỉnh lại mẹ không quan tâm đến sức khỏe của con đã nói đến chuyện kết hôn mẹ có phải là mẹ của con không đấy con có phải là con trai mẹ không mẹ luôn miệng nói mạn mạn là tiểu thiện nhân nhưng người đầu tiên con thấy sau khi tỉnh dậy lại là cô ấy là cô ấy chăm sóc con lúc ấy mẹ ở đâu con và mạn mạn đi tới bước này đều do một tay mẹ tạo thành hôm nay con cũng nói rõ luôn người con muốn kết hôn chỉ có một mình mạn mạn thôi nghe anh ta nói xong lý tuyết hà vừa bực vừa hận vẻ mặt tức giận vân hy mẹ là mẹ con sao con lại nghe lời ông già đó sao con lại nói như vậy với mẹ mẹ có bao giờ coi con là công cụ bảo vệ địa vị của mình chưa con nói vậy là mẹ rất đau lòng con con đúng là đồ bất hiếu lý tuyết hà càng nói càng thức buồn bực nhìn hoác vân hy nói xong thì cầm túi khóc lóc chạy ra ngoài mẹ mẹ chương ba trăm hai mươi hai may mắn vụ tai nạn xe này hai nhóm dịch thất liên hoa hạ lâm thấy thế kêu hai tiếng sau đó nhìn hoác vân hy đang nằm trên dương bệnh vân hy sao anh lại nói vậy với mẹ sao mẹ lại không thương anh không quan tâm anh chứ hoác vân hy thấy hạ lâm mở miệng gọi mẹ n g h i ễ m nhiên coi mình là thiếu phu nhân của hoác gia thì cực kỳ tức giận nhơ m ắ t lạnh lùng nói cô có tư cách gì mà gọi mẹ tôi cưới cô rồi sao anh hạ lâm thấy hoác vân hy ánh mắt sắc bén vẻ mặt lạnh lùng thì thầm siết chặt hai tay hai mắt đấm lệ nhìn anh ta vân hy anh đã tuyên bố tin chúng ta đính hôn ở đại thọ bảy mươi tuổi của ông nội bây giờ em là vợ chưa cưới của anh em gọi mẹ thì có gì sai hoác vân hy nhìn cô ta chằm chằm vẻ mặt lạnh lùng quyết tuyệt tôi sẽ không kết hôn với cô nữa đời này người tôi muốn cưới chỉ có mạn mạn thôi cái gì hạ lâm khóc nhìn về phía hoác vân hy móng tay đâm sâu vào da thịt vân hy không phải anh nói là muốn làm một người cha tốt sao tại sao tại sao anh lại thay đổi chẳng lẽ anh không con của chúng ta nữa anh nhẫn tâm để con chúng ta vừa sinh ra đã không có b à yêu thương ư vân hy cho dù anh không thích em thì cũng phải yêu con của chúng ta chứ cho dù hạ lâm khóc đau lòng thế nào h o ặ c vân hy vẫn lạnh lùng như cũ anh ta nhìn hạ lâm chằm chằm vô tình nói đứa nhỏ này không nên sinh ra bỏ nó đi tôi sẽ không thừa nhận nó đâu hạ lâm thấy hoác vân hy nói một cách quyết liệt như vậy thì cắn chặt môi d ư ớ i mặt đấm nước mắt nhìn anh ta rõ ràng anh đã đồng ý kết hôn với cô ta rồi tại sao sau khi tỉnh lại từ thai nạn xe cộ lại hoàn toàn thay đổi như thế nhất định là vì lê hiểu mạng là cô ta hủy hoại quan hệ của mình và vân hy hạ lâm c ô thể nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta cô ta khóc lóc nhìn hoác vân hy giọng điệu kiên quyết vân hy đây là đứa con duy nhất của chúng ta em sẽ không bỏ nó cho dù anh không nhận em cũng không bỏ em tin một ngày nào đó anh nhất định sẽ thừa nhận con của chúng ta hoác vân hy lạnh lùng hạ lâm đừng tự lừa mình dối người nữa tôi không thích cô cũng sẽ không thừa nhận con cô cả đời này tôi chỉ yêu mình mạn mạ n chỉ muốn cô ấy sinh con cho tôi thôi không vân hy anh không thích lê hiểu mạng anh không thích cô ta anh từng nói người anh yêu là em là em cơ mà vân hy dứt lời hạ lâm lại khóc lóc nhào vào lòng hoác vân hy vân hy em xin anh đừng bỏ em đừng bỏ con của chúng ta anh yêu em em cũng yêu anh chúng ta mới đúng là trời sinh một đôi anh không thích lê hiểu mạ anh rất chán ghét cô ta mà vân hy đời này em chỉ muốn gả cho một mình anh chỉ yêu anh h o á c vân hy d ơ tay đẩy hạ lâm ra câu nghe không hiểu tiếng người ả tôi không thích cô người tôi yêu là mạn mạn trước giờ đều là cô ấy trước đây là do tôi không thấy rõ lòng mình làm tổn thương mạn mạn từ giờ trở đi tôi sẽ không làm tổn thương cô ấy nữa tôi sẽ dùng tình cảm của mình để bù đắp cho cô ấy nếu ông trời đã để tôi sống lại lần nữa thì tức là đang cho tôi thêm một cơ hội tôi sẽ quý trọng nó anh vân hy hạ lâm hai mắt đẫm lệ nhìn hoác vân hy đau lòng không thôi móng tay sắc bén đâm sâu vào da thịt vân hy l ê hiểu mạn đó có gì để anh yêu cô ta có tư cách gì cô ta căn bản không xứng với anh cô ta chỉ là một đứa hạ tiện không đợi cô ta nói xong hoác vân hy đã hét to cơm miệng tôi không muốn ng ở ờ hờ cô nói bất cứ điều gì nữa cút đi vân hy anh vậy mà bảo em cút thấy hạ lâm vẫn đứng im hoắc vân hy lại quát tôi nói lại lần nữa cút vân hy anh hạ lâm không dám tin nhìn hoắc vân hy sau đó khóc như mưa chạy ra ngoài l ê hiểu mạn cũng sớm đã trở lại ngồi trên ghế s o f a trong phòng khách những lời của hoắc vân hy và hạ lâm cô cũng nghe rất rõ ràng thấy hạ lâm khóc lóc chạy ra cô khẽ nhún mày đứng lên lê hiểu mạn hạ lâm nhìn thấy cô thì đến gần hai mắt đ ấ m lệ nhìn cô đầy hận thù chị đừng tưởng rằng mình đã thắng vân hy là của tôi sớm muộn gì tôi cũng c ấ p về lê hiểu mạn lạnh lùng nết môi ánh mắt trong veo mà lạnh lùng nhìn hạ lâm đó là chuyện của cô chẳng liên quan gì đến tôi cả dứt lời cô liền không để ý đến hạ lâm nữa lập tức bước vào phòng ngủ của phòng bệnh hoác vân hy thấy cô bước vào khuôn mặt tức giận lập tức được thay thế bởi sự vui sướng mạn mạn những lời của anh em có phải em đã nghe thấy hết rồi không lê hiểu mạn nhìn anh ta khẽ gật đầu đặt hoa quả vừa mua lên tủ đầu giường rồi nhữ mày anh mới tỉnh lại để tôi gọi bác sĩ đến xem hoác vân hy giữ chặt lấy bàn tay mềm nhìn cô chằm chằm mạn mạn những lời anh nói với hạ lâm đều là thật lòng đời này anh chỉ muốn sinh con với một mình em thôi vợ của anh chính là em trước đây là anh sai nếu em tha thứ thì hãy cho anh thêm một cơ hội có được không đợi anh bình phục anh sẽ theo đuổi em thêm lần nữa anh nhất định sẽ yêu thương em lê hiểu mạn rút tay ra n h ư mày hoác vân hy tôi tha thứ tức là đã buông bỏ tất cả tôi đối với anh không có tình yêu anh bây giờ đối với tôi chỉ là một người bình thường không quen cũng không lạ m à t h ô i chương 323, không làm bạn với xuất sinh một nhóm dịch thất liên hoa người vừa không quen thuộc cũng không xa lạ hoác vân hi hơi bi thương liếc nhìn cô mạn mạn bây giờ em định nghĩa anh như vậy sao nếu em chịu tha thứ cho anh tại sao không chịu cho anh thêm một cơ hội anh không tin là em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh lê hiểu mạn hơi nâng mí mắt lên cô bình thản liếc nhìn anh ta trong mắt không có chút gợn sóng nào tha thứ không có nghĩa là vẫn thích cũng không có nghĩa là sẽ bắt đầu lại từ đầu hoác vân hy nếu anh cho rằng là ông trời để cho anh sống thêm lần nữa chẳng khác nào cho anh tái sinh thì anh hãy quên chuyện trước kia giữa hai chúng ta đi anh vừa mới tỉnh lại vẫn nên nghỉ ngơi nhiều hơn đừng nói quá nhiều tôi đã nói tin tức anh tỉnh lại cho ông nội ông ấy sẽ nhanh chóng tới đây trong thời gian anh hôn mê bất tỉnh này ông nội vẫn luôn rất lo lắng cho anh tôi nhìn ra ông nội rất thương anh sau này anh nên hiếu thuận với ông ấy nhiều vào mạn mạn h o á c vân hy còn muốn nói thêm nữa nhưng thấy vẻ mặt của lê hiểu mạn đã dần lạnh đi anh ta sợ nhất thời nói quá nhiều sẽ chọc cho cô chán ghét nên không nói thêm gì nữa sau đó lê hiểu mạng gọi bác sĩ tới làm một loạt kiểm tra giúp hoác vân hy cô thì vẫn luôn phụng chăm ở trong phòng bệnh đến khi hoác nghiệp h o à n g và chị lâm chạy tới hoác nghiệp h o à n g vừa thấy hoác vân hy tỉnh lại đôi mắt giản mua lập tức cầm ướt. ông được chị lâm nâng đỡ đi tới trước giường bệnh vui mừng nói cảm ơn trời đất vân hy cuối cùng cháu cũng đã tỉnh lại rồi ông nội hoác vân hy thấy hoác nghiệp hoành ẩm ướt hốc mắt đôi mắt của anh ta cũng ẩm ướt theo ông nội cháu xin lỗi là cháu khiến ông phải lo lắng hoác nghiệp hoàng ngồi xuống ở trước giường bệnh của anh ta đôi mắt ướt át mừng rỡ nhìn anh ta cháu không được nói xin lỗi ông nội không muốn nghe cháu phải cố gắng điều dưỡng thân thể nhanh chóng khỏe lên hoác vân hy liếc nhìn thân hình gầy g ò đã già đi rất nhiều của hoác nghiệp hoàng nghĩ đến cho tới nay anh ta vẫn luôn bất hiếu và không vâng lời ông trong lòng anh ta không ngừng khó chịu nước mắt hối hận nhanh chóng trào dâng ông nội cháu thật sự rất xin lỗi ông trước kia là cháu quá bất hiếu cháu không nên không nghe lời ông không nên luôn không nghe lời ông lê hiểu mạn thấy hai ông cháu hoác vân hy và hoác nghiệp h à n h như có rất nhiều lời muốn nói thì tỏ ý nói chị lâm và cô cùng ra khỏi phòng ngủ của phòng bệnh từ sau khi lê hiểu mạn dọn ra khỏi thúy viên thì chị lâm vẫn chưa từng gặp cô lúc này thấy cô ở đâu cô ấy mừng rỡ và kích động đến nỗi không nói ra được thiếu thiếu phu nhân cô có khỏe không lê hiểu mạn nhìn về phía chị lâm trong lòng cũng mừng rỡ không nói ra khỏi lời trong một năm cô gả cho hoác vân hy kia vẫn là chị lâm chăm sóc cho cô hoác vân hy rất ít khi trở lại biệt thự thúy viên chị lâm vẫn luôn an ủi cô khuyên giải cô cô mới không quá cô đơn đối với cô mà nói chị lâm không phải một người giúp việc thông thường mà giống như người thân của cô người thân sống cùng cô dưới một mái hiên trong suốt một năm có nhiều lúc cô cùng chị lâm xuống bếp cùng ngồi ăn cơm chung trên một cái bàn cô kéo chị lâm ngồi xuống ở trên ghế s a lon trong phòng khách đôi mắt dần phủ một tầng hơi nước chị lâm tôi sống rất tốt tôi và hoác vân hy đã ly dị rồi chị gọi tôi là mạn mạn đi chị lâm nghe thấy lê hiểu mạn nói là đã ly dị với hoác vân hy cô ấy thở dài rồi nói mạn mạn không nghĩ tới cô và thiếu gia vẫn là đi đến bước này mất đi cô là tổn thất lớn của thiếu gia sau đó cô ấy kéo tay của lê hiểu mạn đôi mắt ướt át cười nhìn cô mạn mạn chỉ cần cô sống tốt là tôi an tâm rồi cùng chị lâm trò chuyện một lúc lê hiểu mạn đứng dậy thấy hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy vẫn còn trò chuyện cô không q u ấ y dày bọn họ nữa cô nhờ chị lâm chuyển cáo cho hoác nghiệp h o à n g và hoác vân hy cô trở về làm chút thức ăn dinh dưỡng rồi mang tới sau khi rời khỏi bệnh viện cô đón xe trở về hồng hoa huyền đợi cô trở lại biệt thự hồng hoa huyền vừa vào cửa cô đã gọi điện thoại cho long tư hạo chuẩn bị nói cho anh biết chuyện hoắc vân hy đã tỉnh lại chẳng qua là gọi hai lần đều không người nhận cô cho rằng long tư hạo quá bận rộn nên không nhận điện thoại cô cũng không gọi lại trực tiếp đi vào phòng bếp bệnh viện vốn sẽ cung cấp bữa ăn dinh dưỡng cho khách quý trong phòng bệnh vip nhưng cô cảm thấy đồ ăn trong bệnh viện luôn kém hơn so với đồ tự làm cũng chính là nhìn vào tình cảm khi con bé cô mới sẽ tự mình làm mấy món ăn cho hoác vân hy chương ba trăm hai mươi bốn không làm bạn với xuất sinh hai nhóm dịch thất liên hoa cô không phải là người sẽ vinh viễn nhớ kỹ oán hận ở trong lòng nếu đã hoàn toàn buông xuống vậy thì cô cũng chỉ coi hoác vân hy là một người bạn đã từng chơi cùng khi còn bé thôi bây giờ cho dù cô có nhớ tới những tổn thương trong một năm qua mà hoác vân hy đã gây ra cho cô thì cũng không thể làm gợn sóng trái tim của cô được chứ nói chi tới hai chữ đau lòng bây giờ cô tin có những lời nói rất đúng muốn quên một đoạn tình yêu đã qua thì phải bắt đầu bằng một đoạn tình yêu mới có lẽ cô còn chưa yêu hoác vân hy tới mức ghi lòng tạc dạ vì vậy mới dễ dàng buông xuống như vậy lê hiểu mạn hầm nổi cháo gà còn làm mấy món ăn có giá trị dinh dưỡng khá cao rồi lại đi bệnh viện trong phòng bệnh vip cao cấp hoác nghiệp h o à n g đến thăm hoác vân hy ngồi với anh ta một lúc rồi lại trở về h o ó c trạch bây giờ chỉ có chị lâm ở đây chị lâm thấy cô tới mỉm cười tiến lên đón thiếu mạn mạn cô tới rồi bởi vì hoác vân hy biết cô sẽ còn đến vì vậy anh ta vẫn luôn đang chờ cô thấy cô tới dĩ nhiên là hết sức mừng rỡ mạn mạn anh ta vốn đang nửa nằm thấy lê h i ể u mạn đến anh ta không để ý tới cổ tay đau đớn vì tai nạn xe cộ gây ra mà cố gắng chống thẳng người ngồi dậy ánh mắt tràn đầy ý cười lê h i ể u mạn đi lên trước ngồi xuống bên cạnh giường bệnh của anh ta cô hỏa nhã nhìn anh ta tôi làm mấy món ăn anh ăn đi h o á c vân hy gật đầu vẫn luôn nhìn chằm chằm vào lê hiểu mạn mạn mạn làm anh nhất định sẽ ăn hết tôi hầm cháo gà anh ăn bát cháo gà trước đã lê hiểu mạn nói với anh ta rồi múc một bát cháo gà đưa cho anh ta hoác vân hy thấy lê hiểu mạn không có ý muốn đút cho anh ta ánh mắt của anh ta thoáng mất mát nhưng vẫn đưa tay ra nhận lấy cháo gà thế nhưng tay phải của anh ta bị gãy xương trong vụ tai nạn giờ phút này không thể làm được gì anh ta vừa mới bưng cháo gà lên tay đã vô lực hơi buông thong xuống cả bát cháo gà văng đầy trên đất còn vẩy lên trên giường bệnh thiếu gia chị lâm thấy vậy lập tức tiến lên lo lắng nhìn anh ta hỏi thiếu gia cậu thế nào rồi có bị nóng hay không lê hiểu mạn liếc mắt nhìn chiếc bát rơi vỡ trên đất lại nhìn về phía hoác vân hy trong đôi mắt tràn đầy cảm xúc phức tạp tay tay anh cô vẫn cho là tay của anh ta không bị thương nặng lắm lại không nghĩ rằng tay của anh ta không làm được gì h o á c vân hy thâm trầm liếc nhìn cổ tay đang bị bó thạch cao c u ấ n vải trắng sau đó anh ta lại ngước mắt lên nhìn về phía lê hiểu mạn rồi nở nụ cười nghịch ngợm không sao chỉ tạm thời không làm gì được mà thôi lê hiểu mạn liếc nhìn anh ta trong lòng sinh ra một tia áy náy cô biết rõ tay của anh ta còn quấn vải thưa nhưng vẫn đưa bát cháo cho anh ta cô đã có thể nấu cháo đưa tới cho anh ta thì đút anh ta ăn có là cái gì cô vẫn nên chăm sóc cho anh ta hơn sau đó cô gọi y tá đến đổi ga trả giường và chăn cho hoác vân hy sau khi xử lý sạch sẽ tất cả cô lại múc một bát cháo gà khác tự mình đút cho anh ta lúc cô đút cho anh ta h o á c vân hy vẫn luôn nhìn cô anh ta không nghĩ tới sau khi bọn họ ly dị lại có ngày cô sẽ tự tay đút cháo cho anh ta đối với anh ta mà nói ngày hôm nay cũng đã coi là hy vọng xa vời càng ngày anh ta càng cảm thấy mình thật là may mắn vì đã xảy ra tai nạn xe cộ nhờ nó đã kéo gần lại khoảng cách đã càng ngày càng xa giữa bọn họ thay đổi cục diện tương đối lạnh lẽo của bọn họ lê hiểu mạng đợi ở bệnh viện đến tối mới rời đi hoác vân hy vốn định giữ cô lại nhưng cô kiên trì muốn rời khỏi hoác vân hy đành phải lui một bước để cho cô đáp ứng ngày mai lại tới mới không nỡ mà đưa mắt nhìn cô rời đi từ trong bệnh viện đi ra cô đang muốn gọi một chiếc taxi đột nhiên một chiếc post chờ dừng lại ở bên cạnh cô lê hiểu mạng lui về sau hai bước thấy người đang ngồi trong chiếc post chờ này là lôi dương lê hiểu mạn không có bất kỳ hảo cảm nào với lôi dương cô lạnh lùng liếc anh ta đang xoay người chuẩn bị rời đi thì lôi dương sau lưng lại xuống xe bước nhanh về phía trước kéo cô lại thấy vậy lê hiểu mạn vùng vây tay khỏi lôi dương nhưng không hất anh ta ra được cô nheo mắt lại lạnh lùng nhìn anh ta anh muốn làm gì b u ô n g ra lôi dương hiếp mắt lại khinh thường liếc nhìn lê hiểu mạn nở nụ cười t i bỉ không làm gì chỉ muốn mời cô đi uống ly trà xin lỗi tôi không thích đi uống nước với xúc sinh vung tôi ra lê hiểu mạn l ệ n h lùng liếc nhìn lôi dương đang muốn gắng sức dãy giụa nhưng lôi dương đã mở cửa xe ra dùng sức đẩy cô vào ghế sau sau đó ngồi vào ghế lại nhanh chóng lái xe rời đi chương ba trăm hai mươi lăm không làm bạn với xúc sinh hai nhóm dịch thất liên hoa thấy anh ta lái xe đi lê hiểu mạn âm thầm hoảng hốt trong lòng c ô ngồi thẳng người dậy tức giận nhìn lôi dương đang lái xe dừng xe rốt cuộc thì anh muốn dẫn tôi đi đâu dừng xe ngoài mặt thì cô tức giận kêu lôi dương dừng xe nhưng tay thì âm thầm lấy điện thoại di động ra gửi tin nhắn cho long tư hạo mà bởi vì sợ lôi dương phát hiện cô chỉ gửi bốn chữ thêm một dấu chấm câu cứu em lôi dương lôi dương vẫn luôn lái xe như đã nhìn thấu ý đồ của cô anh ta khinh thường liếc nhìn cô lạnh nhạt nói lê h i ể u m ạ n đừng nghĩ tới chuyện báo cảnh sát hay là để ai tới cứu cô nơi mà tôi mang đi là nơi mà không ai tìm được đâu tuy nhiên cô cứ yên tâm mặc dù lôi dương tôi không phải là người tốt nhưng còn chưa đến mức giết người huống chi chỉ bằng lê hiệu m ạ n cô còn chưa đủ tư cách để tôi mang tội danh giết người trên lưng ở trong mắt người khác cô có thể là b á o vật nhưng ở trong mắt tôi cô còn không bằng một cái dám lê hiểu mạn lạnh lùng con n g ô i lạnh lùng liếc nhìn lôi dương dường như từ nhỏ đến lớn đều vẫn ghét cô giọng lạnh nhạt hỏi tôi thật sự rất muốn biết tại sao anh ghét tôi như vậy tôi đã từng đắc tội với anh sao thứ lôi dương khịt múi khinh bỉ anh ta chợt đạp chân ga tăng nhanh tốc độ giọng điệu khinh bỉ nói nguyên sự hiện diện của cô ở trên n ó cõi đời này đã đắc tội với tôi rồi tôi không ưa nổi cái bộ dạng thanh cao của cô dối trá phạm tiện chuyên cướp đàn ông của người khác nghe thấy lời nói khinh bỉ của lôi dương l ê hiểu mạn khẽ nắm chặt tay lại nhưng cô không đáp lại lôi dương mà đang nghĩ biện pháp làm sao thoát thân mặc dù lôi ra không như hót o ra nhưng cũng rất có danh tiếng ở thành phố ca tuy lôi dương là con nhà giàu nhưng từ nhỏ đã chỉ thích lăn lộn ở ngoài xã hội trên người luôn mang theo tính côn đồ tuyệt đối không phải là loại người hiền lành gì ở cạnh anh ta lê hiểu mạn không yên tâm chút nào mà lúc lê hiểu mạn gửi tin nhắn đi long tư hạo đang họp với nhóm quản lý cấp cao của hoác thị điện thoại di động của anh cũng không ở trên người mà bị lăng đì nạ hôm nay đi đến hoác thị c u ố n lấy anh thừa dịp anh không chú ý mà cầm đi lúc này lăng đì nạ đang chờ anh ở trong văn phòng tổng giám đốc hoác thị lê hiểu mạn gửi tin nhắn tới tự nhiên là bị cô ta nhìn thấy cô ta liếc nhìn tin nhắn nhìn đến mấy giây rồi trực tiếp xóa bỏ đồng thời còn xóa cả mấy cuộc gọi mà lê hiểu mạn đã gọi cho anh ở trong nhật ký cuộc gọi không chỉ xóa mấy cuộc gọi của lê hiểu mạn mà cô ta còn xóa luôn mấy cuộc điện thoại mà sổ phỉ đã gọi anh cô ta vừa mới xóa những thứ đó long tư hạo đã họp xong tiến vào phòng làm việc hôm nay lang đĩ nạ mặc chiếc váy ngắn cổ chữ v khoét sâu màu đỏ trang điểm tinh xảo xinh đẹp vóc người nóng bỏng gợi cảm và quyến rũ cùng tồn tại lại là con lai nên vẻ đẹp của cô ta kết hợp giữa nét quyến rũ của phương tây và nét nhu hòa của phương đông thân thể của cô ta có thể khiến rất nhiều đàn ông điên cuồng và mê hoặc chỉ tiếc cho dù cô ta là vưu vật như vậy nhưng cho tới bây giờ long tư hạo đều chưa từng động tâm với cô ta mà cho tới bây giờ cô ta vẫn kiên nhẫn không ngừng chủ động tấn công thậm chí còn có suy nghĩ bá vương ngạnh thượng cung anh tư hạo cô ta ngồi ở trên ghế làm bằng da thật sau bàn làm việc của long tư vừa thấy long tư hạo đi vào cô ta t i ể u mị gọi anh đứng lên b ốn éo thân hình gọi cảm quyến rũ của mình chạy về phía long tư hạo long tư hạo thấy vậy anh híp mắt lại nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên tránh cái nào đến của lăng đi nạ lăng đi nạ thấy vậy cô ta kiên nhẫn nào về phía anh lần nữa dịu dàng nói anh tư hạo anh để cho em ôm đi ôm anh cũng đâu có mang thai rốt cuộc thì anh sợ cái gì lạc thụy cùng theo long tư hạo đi vào thấy lăng đi nạ kiên nhẫn nhào về phía long tư hạo nhưng mỗi lần đều bị l o n g tư hạo dễ dàng tranh né anh nháy nháy mắt dương m g ô i nói tiểu thư lăng đi nạ tôi nói này da mặt của cô có thể mỏng đi được không cô có thể rẻ đặc hơn có tiết tháo hơn được không tổng giám đốc không thích cô tại sao cô cứ phải cố chấp như vậy trên đời này còn nhiều đàn ông tốt mà vì sao cô cứ phải dây dưa không thả tổng giám đốc ra nếu không phải là nhìn vào phân thượng của lăng hàn dạ anh trai cô tổng giám đốc đã sớm tiễn cô về tây thiên rồi lăng đi nạ nheo mắt lại cô ta dùng ánh mắt sắc bén chừng lạc thụy nói nhiều khuôn mặt nhỏ nhắn quyến rũ động lòng người đầy vẻ không vui trợ lý lạc anh nhiều lời như vậy tôi thật sự hoài nghi giới tính của anh anh nhất định là là đã từng qua thái từ phụ nữ biến thành đàn ông tôi thích anh tư hạo thì làm sao tôi cũng không dè đặt không có tiết tháo vậy thì thế nào chỉ cần tôi có thể đạt được mục đích là được có câu nói nam đuổi nữ cách một ngọn núi nữ tuy nam cách một tầng xa một ngày nào đó tôi sẽ đuổi anh tư hạo tới tay dứt lời cô ta cười quyến rũ liếc nhìn long tư hạo dịu d à n g nói đúng không anh tư hạo rồi anh sẽ bị em cảm động anh nhất định sẽ yêu em lúc này long tư hạo đang ngồi ở trên ghế bằng da thật sau bàn làm việc anh thâm trầm liếc nhìn lăng đi nạ anh vươn tay ra trước mặt cô ta mím chặt môi trầm giọng nói đưa đây lăng đi nạ giật mình biết g a i anh nói đến là điện thoại di động nhưng cô ta còn cố làm ra vẻ không hiểu hỏi anh tư hạo anh muốn em lấy cái gì cho anh vậy nói đến đây cô ta cố mở lớn đôi mắt đ ầ u mừng rỡ nhìn anh cố làm ra vẻ xấu hổ anh tư hạo anh thật là xấu anh muốn thân thể của em sao chỉ cần anh muốn em nhất định sẽ cho cô ta vừa dứt lời lạc thụy đã không nhịn được mà nôn h h ệ huệ huệ buồn nôn quá huệ huệ huệ lạc thụy vừa không người làm động tác nôn huệ vừa giơ ngón tay cái lên với lăng đi na tiểu thư lăng đi na coi như là lạc thụy tôi hoàn toàn phục diệu trên đời này mà so sánh ai không biết xấu hổ nhất nếu tiểu thư lăng đi nạ cô đứng thứ hai ai dám xưng là thứ nhất thì tôi sẽ đào mộ tổ tiên của người đó lên cô quá có ca tính cứ tiếp tục phát huy nhé cô cứ phát huy cái tính vô s ỉ và không biết xấu hổ kia đi tốt nhất là hãy đệ đơn lên sách kỷ lục guinness thế giới là người vô s ỉ nhất trên thế giới